Vô địch trí tôn thái tử ra 17 chương 152 manh manh cứu thương sinh. Một cái búa sự tình Phượng Sơn mặc dù nói là thuộc về Dư Hàng Thành. Thế nhưng là... Lại không tại Dư Hàng Nội Thành. Phượng Sơn bên trong một đạo bóng trắng cấp tốc lóe qua. Tại lưu ảnh đồng dạng. Rất nhanh hướng về Dư Hàng Nội Thành mà đi. Từ hoán cảnh xinh đẹp mang trên mặt gấp gáp chi sắc. Chạy như bay... Quanh thân chân khí mờ mịt bốc lên. Trong mơ hồ. Có phượng gáy thanh âm than nhẹ. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã giảm xuống nhanh như vậy sao từ hoán cảnh tại trầm thương sinh bên người thời gian không ngắn. Nàng cũng biết trầm thương sinh một số thủ đoạn. Như là địch nhân có thể một chiêu đánh chết trầm thương sinh tuyệt đối sẽ không dùng hai chiêu. Mà lại. Hồng Trần Dục Hỏa các trưởng lão nói. Đối phương hẳn là thần cung cảnh. Từ hoán cảnh biết, Trầm thương sinh lúc trước tuy nói cũng tiến nhập thần cung cảnh. Sau đó, phượng huyết vừa đứt, Trầm thương sinh thần cung liền xét lập tức sụp đổ. Những ngày qua, từ hoán cảnh tại xem một số miêu chân phượng lưu lại ghi chép. Cũng là liên quan tới quân lâm thiên hạ chân long đồ cùng quả phượng đồ ghi chép. Một khi tu luyện quân lâm thiên hạ chân long đầu người uống phượng huyết về sau, nếu là gián đoạn thực lực liền bắt đầu trượt cho đến sau cùng một thân huyết khí bị chân long đồ triệt để thôn phệ khi đó chính là bỏ mình ngay. vô lực hồi thiên như thế tính ra trầm thương sinh thực lực hiện tại chỉ sợ liền thần thông cảnh cũng không bằng rồi từ hoán cảnh nhíu chặt lông mày đối phương vẫn là thần cung cảnh trầm thương sinh gặp nạn nghĩ tới đây từ hoán cảnh tốc độ đột nhiên tăng lên sau lưng dường như xuất hiện một đạo phượng hoàng hư ảnh Vỗ cánh huyết dài Từ hoán cảnh bóng người Nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ dư hàng thành Một chỗ đường đi Nơi này đã không có người Làm mọi người nhìn thấy Có người tay không vạch trần một tầng nóc nhà Liền biết người bình thường nếu là lưu ở nơi đây Thì là hẳn phải chết không nghi ngờ Cho nên ngay đầu tiên sớm rời đi Người áo đen chỉ huy chân khí ngưng tụ lầu các hướng về trầm thương sinh đỉnh đầu đập tới nơi xa cổ thần vừa mới từ bức tường bên trong tránh ra một thân thịt mỡ đang run rẩy đầu tóc rối bời mang trên mặt máu gào thét bàn ra đến chiếu cớ ngươi nói xong không chờ cổ thần xuất thủ người áo đen kia nhẹ nhàng vung lên trực tiếp đem cổ thần lần nữa đánh vào đến tường trong cơ thể trầm thương sinh hai mắt lúc này chậm rãi biến hóa Mắt trái vì vàng, mắt phải vì bạc trầm thương sinh một tay dò ra. liền là chân khí ngang dọc. Thanh sam bay vút trong mơ hồ kim ngân nhị sắc, lã trá ra. Trầm thương sinh tay phải, lấy mắt thấy tốc độ, biến thành ngân sắc. Mà lầu đó các cũng sắp đến trầm thương sinh trên đầu. Đang lúc trầm thương sinh ngăn cản thời điểm. Nơi xa. Một cái đại chùy bay tới đại chùy phía trên, nương theo lấy kim thiết thanh âm. Cùng cái kia thật khí ngưng tụ lầu các chạm vào nhau oanh cả hai chạm vào nhau. Một đợt lại một đợt chân khí bọt nước tứ tán ra. trầm thương sinh thực lực bây giờ lùi lại. Tại cách này chân khí hảo sóng bên trong. Liên tiếp lui về phía sau lầu đó các là cái gì thế nhưng là thần cung thần cung tương đương với thần binh lợi khí. Tại cách này một chạm vào nhau phía dưới chỉ thấy lầu đó các trực tiếp bị nện ra một cái đồng lớn người áo đen sắc mặt biến đến triều hồng pha một tiếng người áo đen nổi bật một ngụm máu lớn đại trùy kia tại đánh phá lâu cắt về sau vậy mà tại không trung nổ tung lên lúc này trầm thương sinh vừa mới ngẩng đầu liền có một thanh âm truyền đến phá hạ trầm thương sinh ngươi cũng có hôm nay à bản thái tử đăng tràng một bóng người gánh lấy một cái đại trùy Hướng về trầm thương sinh thật nhanh lướt đến Có lẽ bóng người cực nhanh đảo thân ảnh kia đằng sau Vậy mà xuất hiện từng đảo từng đảo tàn ảnh Bóng người đi vào trầm thương sinh bên người Vây quanh trầm thương sinh xoay chuyển hai vòng Chập chập nói Thâm tàng Không nghĩ tới đi Lại có một ngày còn cần bản thái tử tới cứu ngươi trầm thương sinh nhìn thấy người tới Trên người chân khí trầm rãi biến mất Lúc này trong cơ thể của hắn, khí huyết cuồn cuộn cái kia thật long khí thoáng như hắn thiên địch đồng dạng. Tại trầm thương sinh thể nổi, làm càn lấy. Trầm thương sinh đè xuống một ngụm máu khí. Mang theo nhẹ nhõm nói ra. Hàn manh manh. Ngươi đến đại hạ làm gì người tới? Chính là đại hàn hoàng triều thái tử. Hàn manh manh hàn manh manh nhích miệng. Hừ bản thái tử đi đâu còn cần nghĩ ngươi bẩm báo hay sao hàn manh manh nhìn về phía người áo đen Ánh mắt lộ ra ngưng trọng trầm thương sinh Ngươi chừng nào thì treo chọc đến người lợi hại như vậy rồi vậy mà ta đại hàn hoàng triều tuyệt thế vũ khí đều có thể cho ta đánh nát Một con kia cùng lầu cắt cùng nhau va chạm đại trùy dĩ nhiên vỡ nát trầm thương sinh nhìn xem hàn manh manh Nói ra Nếu không phải ngươi cái kia vẫn là hám thiên trùy bên trong mang theo một tia thần tính Ngươi cho rằng thần cung sẽ dễ dàng như vậy phá sao còn thật sự cho rằng chính ngươi cũng là thần cung cảnh rồi hàn manh manh không có phản đối trầm thương sinh nói Ngược lại nhẹ gật đầu Tùy cơ tức giận nói Trầm thương sinh Bất kể như thế nào Ngươi thiếu bản thái tử một kiện tuyệt thế binh khí cách này Đoán chừng bản thái tử vẫn lạc hám thiên chùy thật phải bỏ mạng nơi này. Hàn Manh Manh nhìn Trầm Thương Sinh liếc một chút. Trầm Thương Sinh tức giận nói, chỉ cần bản cung còn sống, về sau nhất định đưa ngươi một kiện so vẫn lạc hám thiên chùy tốt hơn binh khí Hàn Manh Manh cầm lấy một cái khác đại chùy, dùng sức đập mạnh mặt đất. Nói tốt Trầm Thương Sinh nhìn xem Hàn Manh Manh, cười nói, ngươi không thích hợp dùng nện. Lần này vừa vặn cho ngươi đổi một cái. Hàn manh manh cũng là bất đắc dĩ nói. Bản thái tử tình huống như thế nào ngươi cũng biết A bản thái tử không nghĩ tới. Ngươi vậy mà lại cùng bản thái tử phụ hoàng liên thủ phong ấm bản thái tử trầm thương sinh tìm một cái vùa đất. Ngồi xuống. Nói nhảm đừng nói nữa. Người này ngươi không đánh chết. Hai ta đều phải chết hàn manh manh khe khẽ hừ một tiếng. Khua tay đại trùy chịu chết đi trên thân đại trùy có lưu quang chuyển động, hàn manh manh một thân chân khí bộc phát ra. Giết hàn manh manh ra sức một bước đại địa cả người trong nháy mắt bay về phía người áo đen. Hướng về người áo đen, một chùy đập xuống. Giống như thế Thái Sơn áp đỉnh hướng về người áo đen đập xuống. Người áo đen nhìn xem hàn manh manh cười lạnh. Không biết lượng sức người áo đen hai tay múa, lầu cắt chậm rãi dâng lên. Chết đi hàn manh manh nhìn thấy lầu cát cũng vì dục xè. Ngược lại. Càng thêm hưng phấn hét lớn. Chậm thương sinh. Hôm nay để ngươi xem một chút bản thái tử chiến lược Thần cung cảnh lại như thế nào cũng là bản thái tử một cái búa sự tình đại trùy phía trên. Quang hoa đại thịnh hàn manh manh vung đại trùy. Cùng cái kia thật lỗ thông hơi cắt chạm vào nhau oanh so trước đó càng thêm mãnh liệt gần sóng lần nữa nhổn nhạo lên. Trầm thương sinh đỡ lấy bên người cây cột mới đứng vững thân hình. Nơi xa, cổ thần thật vất vả từ tường trong cơ thể đi ra. Trợn mắt nói, ngươi nhất định phải chết vậy mà như thế đối đãi ngươi bàn ra nhưng. làm cổ thần nói xong. một trận chân khí gợn sóng trực tiếp đem bàn tử tung bay lần nữa khảm nạm vào đến tường trong cơ thể. A cổ thần phát ra một tiếng gào rú triệt để ngất đi. Trầm thương sinh cao mày giữa không trung hàn manh manh cùng lầu đó cắt giữ lấn nhau cho bàn thái tử nát đại chùy phía trên lực đạo ngàn vạn hàn manh manh trên cánh tay nổi gân xanh người áo đen kia ngược lại nhẹ nhóm bộ dáng nhìn xem hàn manh manh cười lạnh nói ngươi còn yếu điểm người áo đen chân khí lần nữa phun trào lầu tắc trong nháy mắt biến lớn chết theo người áo đen dứt lời dưới Hàn manh manh vẫn lạc hám thiên trùi vậy mà từng khối vỡ vụn ra Bản thái tử Hàn manh manh vẫn chưa nói xong Ở giữa không trung phun ra một ngụm máu lớn Không biết bay đi nơi nào Vô địch chí tôn thái tử ra 17 chương 153 chân long khí tàn phá bừa bãi Nỏ mạnh hết đà oanh hàn manh manh thân thể Trực tiếp bay ngược mà đi Nhập vào đến trong phòng Không thấy hắn ảnh Người áo đen quay người, nhìn về phía Trầm Thương Sinh, khàn giọng nói: "Thái tử gia, ngươi năm đó đổ sát ta chi tông môn thời điểm, có thể hay không nghĩ tới, chính ngươi cũng có nghệnh cổ đợi đồ thời điểm, người áo đen từng bước từng bước hướng về Trầm Thương Sinh mà đi." Trầm Thương Sinh đứng lên, phong tư vẫn như cũ. Trầm Thương Sinh mở miệng nói: "Bản cung không biết ngươi là ai, còn có Bản cung những năm này giết chết chi nhân Cách nào không đáng chết người áo đen nghe đến đó Thân thể chấn động Đột nhiên cười lên ha hà, ha. ha ha thái tử ra Ta biết ngươi muốn làm gì Thế nhưng là Ngươi có nghĩ tới hay không Vạn năm giang hồ Đã là như thế Bằng ngươi Có thể thay đổi gì trầm thương sinh sắc mặt dần dần trở nên lạnh Bản cung muốn cải biến Người không phục, giết là được Người đã chết, cũng liền phục Không phải sao người áo đen lã trá ướt át. Nói ra, vì thế Người liền đổ sát ta cả nhà trầm thương sinh Ôm tay áo dập dờn Thanh sam phấn khởi Chân khí trầm rãi bốc lên Đôi mắt khép lại hợp lại Dường như luôn hồi Nhẹ nhàng cười nói Bản cung tựa hồ đoán được ngươi là cái gì cái tôn môn người Lại không nghĩ tới Ngươi lại có thể bước ra một bước này. Điểm này hoàn toàn chính xác vượt quá bản cung dự kiến. Người áo đen bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt. Nhìn xem trầm thương sinh. Trước kia ngươi. Cỡ nào làm cho người nhìn lên a thậm chí khi đó. Ta liền ngưỡng vọng tư cách đều không có. Tại dưới chân ngươi. Tựa như chó đồng dạng. Bị ngươi đã văng ra. Cầu được một mạng. Trầm thương sinh mặt không đổi sắc Nói ra Nếu là bản cung biết được hôm nay Ngươi đoán bản cung có thể hay không tha thứ Ngươi đầu mạng chó này đâu người áo đen sắc mặt biến đến giữ tợn Mạng chó thế mà Hôm nay chính là ta đầu mạng chó này Muốn lấy đi ngươi đầu này vô cùng chân quý mệnh Ngươi không Phải sao trầm thương sinh Ngươi hoàn toàn như trước đây tự đại A đi ra ngoài cũng không biết dẫn người Đây là lão thiên đều muốn ngươi chết người áo đen một quyền đánh về phía trầm thương sinh. Chân khí bao quanh nắm đấm, sương mù màu đen vườn quanh. Phá không mà tới. Trầm thương sinh hừ lạnh một tiếng. Dạng này thế nhưng là giết không được bản cung nói xong. Trầm thương sinh trên thân thể kim ngân nhị sắc đột nhiên bộc phát ra. Một nửa như mặt trời. Một nửa như ánh trăng. Cả người chính là một cách luôn hồi. Hướng về phía người áo đen nắm đấm trầm thương sinh cũng là một quyền đánh ra Nắm đấm màu vàng ấm cùng sương mù màu đen tướng đụng nhau Chỉ là trong nháy mắt trầm thương sinh cùng người áo đen hai người cùng nhau lui lại hai người lui lại trong lúc đó Đem gạch lát sàn trực tiếp hất bay Oanh giống như kim thiết giao thoa đại khí bàng bạc Khí lưu lấy hai người nắm đấm làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn ra Người áo đen lùi lại mấy bước Đứng vững khiếp sợ nhìn xem trầm thương sinh Làm sao có thể người áo đen vốn cho là Thực lực lùi lại không như thần thông cảnh trầm thương sinh Căn bản là không có cách tiếp nhận chính mình một quyền này Thậm chí chính mình một quyền này cũng có thể đem trầm thương sinh đánh chết Phải biết Hắn hiện tại thế nhưng là thần cung cảnh à, Trong giang hồ có thể có mấy cái thần cung cảnh hắn hiện tại Nói là chiến trên giang hồ Cũng không đủ Nhưng Vậy mà không có một quyền đấm chết một cách liền thần thông cảnh Cũng không bằng người trầm thương sinh liên tiếp lui về phía sau Dưới chân gạch lát sàn Tại trầm thương sinh một chân đạp trên chính là vỡ vụn ra Có thể thấy được trầm thương sinh trên thân thể tiếp nhận lực lượng lớn bao nhiêu Trầm thương sinh nhìn xem người áo đen cười nói, "Thế nào, thật bất ngờ người áo đen vuốt vuốt tay của mình, người áo đen sắc mặt sáng tối chập chờn. Bởi vì trong cơ thể của mình, vậy mà xuất hiện khí huyết bất ổn trạng thái. Dù cho vừa mới người kia như thế uy mãnh, cũng chưa từng để hắn xuất hiện cái này trạng thái." Người áo đen nói ra, hoàn toàn chính xác, rất khiến người ngoài ý không hổ là thái tử gia thực lực như thế lại có thể phát huy ra như thế lực lượng trầm thương sinh sùi cười một tiếng. người chi công môn lấy máu người làm dẫn luyện thành thần công vốn là tội ác ngập trời. bản cung đồ giết bọn hắn đó cũng là bách tính chi phúc. hôm nay ngươi cũng trở về không đi chắc hẳn ngươi tấn thăng thần cung cảnh giết không ít người a người áo đen cười hắc hắc đương nhiên. Có người vì ta đưa tới. Ta chỉ phụ trách luyện công. Máu người. Mới là nhân gian thứ nhất Mỹ vì A nói xong. Đầu lưới đỏ thắm liếm liếm bờ môi của mình. Sau đó mà nói rằng. Thái tử ra. ngươi ta khác nhau ở chỗ nào ta dựa vào máu người luyện công. ngươi không phải cũng là dựa vào uống máu của người khác sao cùng là một loại người. Vì sao ngươi thấy không rõ chính mình trầm thương sinh cười lạnh nói. Thấy không rõ chính mình chính là người thương sinh làm hại Người quả thật nên chết nói xong Trầm thương sinh liền gần người mà lên Chân khí màu trắng tại trầm thương sinh bao quanh Chân khí như lửa trầm thương sinh chung quanh Nhiệt độ đột nhiên tăng lên Rơi xuống mưa phùn tại trầm thương sinh chung quanh Hóa thành vũ khí bốc hơi ra Người áo đen thấy thế, Khặt khặt cười một tiếng Thật sao ta thái tử ra, ngươi cho rằng ngươi bây giờ thật là đối thủ của ta sao người áo đen hai tay ghét ấm. Màu đen, tinh chân khí màu đỏ tại người áo đen dưới chân. Từ từ lên tới người áo đen trước mặt, hóa thành màu đỏ thấm trường ấm. Thái tử ra, một đường tạm biệt người áo đen lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Hắc huyết trưởng người áo đen hướng về trầm thương sinh, nhẹ nhàng đẩy. Động tác tuy nhiên nhìn qua rất nhẹ. Nhưng là cái kia một đạo màu đen trưởng ấm lại là như núi lớn cuồn cuộn mà đến trầm thương sinh gặp này hóa huyền vì trưởng chân khí màu trắng hội tụ tại kim sắc trong lòng bàn tay thật cho là bản cung giống như ngươi phế vật hay sao trầm thương sinh thét dài một tiếng khói miệng lộ ra một tia máu tươi tạo hóa khai thiên trầm thương sinh trong mắt trong mũi trong tay trong miệng dần dần chảy ra máu mà tại trầm thương sinh trước mặt, chân khí màu trắng tụ hình trưởng ấm phía trên có sông núi cây cỏ. dường như, một trưởng này bên trong chính là vạn dặm cương vực, đi trầm thương sinh nhất thời uể oải xuống tới. khí tức yếu ớt, người áo đen hung hăng nói ra, thái tử gia a tử kỳ của ngươi đến người áo đen trên thân đen chân khí màu đỏ bộc phát ra hướng về phía trầm thương sinh bùng lên mà đi hai trưởng gặp gỡ không có bất kỳ cái gì tiếng vang phảng phất im ếm chôn vùi nhưng là người áo đen lại là phun ra một ngụm máu lớn tới quả nhiên là thái tử ra người áo đen không có để ý trạng thái bản thân ngược lại tốc độ càng nhanh chết đi người áo đen một trưởng vỗ tải trầm thương sinh trên thân nhất thời đem trầm thương sinh đánh bay mà đi âm người áo đen chỉ cảm thấy mình tựa như là đập vào kim thiết phía trên. vang lên ong ong. Người đây là cái gì thân thể người áo đen nhìn xem trầm thương sinh. Quát lên trầm thương sinh nằm trên mặt đất trượt. Đem gạch lát sàn vén lên. Trên người thanh sam rách mướp. Thậm chí tóc dài cũng là tàn mát ra. Mang theo cho bụi quản ngươi cái gì thân thể hôm nay đánh nổ ngươi người áo đen không có cho trầm thương sinh bất cứ cơ hội nào lần nữa đi vào trầm thương sinh trước mặt một chân đá vào trầm thương sinh thân eo đem trầm thương sinh lần nữa đá bay trầm thương sinh hiện tại toàn thân chấn động vừa mới chân khí màu trắng vận dụng dẫn đến thể nổi chân long khí tìm được một lỗ hồng toàn thân ghinh mạch mặt cho chân long khí tàn phá bừa bãi Phúc trầm thương sinh cuối cùng nhìn không được. Một miệng lớn kim bạc hai sắc màu huyết dịch phun ra. Người áo đen gặp này. Cười ha ha. Trầm thương sinh, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà lại là một chân. Đem trầm thương sinh đã bay vô địch trí tôn thái tử ra 17 chương 154 thần bí người áo đen lúc này. Thế nhưng là hăng hái. Bởi vì dưới chân của hắn thế nhưng là uy danh hiển hách thái tử ra trầm thương sinh. Bây giờ, giống như là một tên ăn mày. Quần áo tả tơi. Trong miệng phun máu. Người áo đen cuối người, nhìn xem trầm thương sinh. Cười nói. Thái tử ra. ngươi biết ta chờ đợi ngày này đợi bao lâu thời gian sao trầm thương sinh hiện tại tình huống. Nhưng không có thời gian đi xem người áo đen sắc mặt. Trong cơ thể của hắn. Hiện tại đại loạn. Chân khí màu trắng một khi vận dụng. Lập tức để chân long khí tìm được lỗ hồng Tiếp theo Tại trầm thương sinh thể nội tàn phá bừa bãi ra Mỗi một đường kinh mạch liền như là đao cắt đồng dạng Hơn nữa còn là cắt không ngừng cái chủng loài kia Trầm thương sinh trong lòng giận dữ hết Thứ đáng chết này Cái gì thời điểm mới là kích cỡ A trầm thương sinh cho tới bây giờ Mới cảm nhận được trầm thiên địa cảnh ngộ Quá khó khăn cho bản cung dừng lại trầm thương sinh chuyên tâm vận chuyển chân khí màu trắng. Ý đồ lần nữa đem chân long khí chấn áp. Thế nhưng là, lỗ hồng đã xuất hiện. Chân khí màu trắng, lúc này đã rất khó lần nữa đem chân long khí chấn áp xuống. Trầm thương sinh thể nổi kịch liệt đau nhức để hắn không khỏi cắn chặt răng. Lại không nghĩ rằng, một đạo nói điểm sáng màu vàng ấm bắt đầu tiến vào kinh mạch bên trong. Điểm sáng màu vàng ấm cùng kim sắc chân long khí lại có chỗ khác biệt Kim sắc chân long khí đường hoàng đại khí giống như hoàng giả Mà cái kia điểm sáng màu vàng ấm thì là chất chứa từ bi chi niệm Dường như có thể gột rửa nhân gian tà niệm đồng dạng Đại niết bàn kinh tại chân khí màu trắng vô lực hồi thiên thời điểm Đại niết bàn kinh rốt cuộc động Chầm thương sinh cười khổ Trước kia dùng ngươi thời điểm ngươi không biết đi ra Hiện tại đi ra Lại muốn chiếm cứ một phương sao hiện tại Chầm thương sinh thể nổi phân biệt rõ ràng Phía trên là chân khí màu trắng Chấn áp xuống mới chân long khí Đại Niết Bàn Kinh một mực không có diễn sinh ra đến Lúc này nó lại giống như là một cái hoàng tước Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau Chân khí màu trắng chấn áp thật long khí thời điểm Đại Niết Bàn Kinh lại là tự động vận chuyển mà đến muốn ở đây chiếm cứ một phương, tam phương thí chân vạc, nhưng lại không phải an ổn, ngược lại tranh đoạt càng thêm mãnh liệt. Tam phương chân khí, lưỡng phương hướng về Trầm Thương Sinh đan điền mà đi, muốn chiếm cứ nơi đây. Chân khí màu trắng tại hết sức trấn áp chân long khí. Trầm Thương Sinh gặp này, sắc mặt càng thêm khó coi. Người áo đen nhìn thấy Trầm Thương Sinh sắc mặt còn tưởng rằng là bị mình chọc tức. Càng thêm đắc ý. Ha <cười> ha. Không phải đều nói thái tử ra trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc sao hôm nay đây là thế nào nói xong. Một chân lần nữa đem trầm thương sinh đá bay. Một tới hai đi, người áo đen không biết đá bay trầm thương sinh bao nhiêu lần. Thế nhưng là. Người áo đen đối với trầm thương sinh thương tổn. Chỉ ở ngoại thương. Nếu là người áo đen muốn dùng chân khí thương trầm thương sinh. Đoán chừng người áo đen chân khí căn bản vào không được trầm thương sinh trong thân thể Tam phương chân khí Tàn phá bừa bãi lấy trầm thương sinh Tuy nhiên chân khí màu trắng là đang bảo vệ Thế nhưng là trên con đường này đối với trầm thương sinh thương tổn Rất lớn trầm thương sinh hiện tại cũng cảm giác Trong cơ thể của mình Có vô số đau tử Tại thổi mạnh chính mình Vẫn là loại kia phá bất tử chỉ có đau trầm thương sinh cuối cùng nhìn không được thép dài một tiếng a cái này hét dài một tiếng vậy mà ba loại chân khí cùng nhau phun trào giống lệ đông ba loại chân khí dường như ở giữa phát ra thanh âm bất đồng vậy mà đem người áo đen trực tiếp đánh bay người áo đen ánh mắt lộ ra kinh hãi thứ gì trầm thương sinh trầm rãi đứng lên tại tiếng giống to này phía dưới Trầm thương sinh cảm giác mình nhất thời dễ dàng không ít. Mà khi hắn nhìn đến hình dạng của mình thời điểm. Ánh mắt rơi vào áo đen trên thân thể người. Ngươi thật là đáng chết a người áo. Đen đạp đạp lui lại hai bước về sau. Nhìn về phía trầm thương sinh. Ngươi còn có sức lực sao trầm thương sinh hiện tại cả người như là tê liệt đồng dạng. Nhìn xem cũng là một thân không có một chút khí lực. Thế nhưng là, ngươi giết bản cung sao trầm thương sinh thể nổi chân khí màu trắng lần nữa phun trào. Dù sao không chấn áp được. Vậy liền không chấn áp nhật nguyệt lưu ly thân trầm thương sinh trên thân. Luôn hồi chuyển nhìn xem rốt cuộc người nào chết nói xong. Trầm thương sinh trước mắt. Hình thành một đạo trưởng ấm. Hốn đồn. Khai thiên người áo đen gặp này. Lại không đợi trầm thương sinh triệt để kết ấm lói lên đi vào trầm thương sinh trước người thái tử gia ngươi đã không có khí lực làm gì dãy rua đâu đúng thế trầm thương sinh hiện tại liền tránh né khí lực cũng không có trầm thương sinh cuối cùng để tay xuống thì tính sao người áo đen nhất trưởng dò ra thái tử gia ta tiến ngươi một đoạn đường đi nói xong trên lòng bàn tay đen chân khí màu đỏ mờ mịt một trưởng vỗ tại trầm thương sinh trên thân trầm thương sinh lật lăn đi. Lúc này, trầm thương sinh thể nổi, rốt cuộc không trấn áp được. Ba màu chân khí quấn quýt nhau. Dần dần xuất hiện một tia. Màu đen. cái kia một tia màu đen. không phải âm ngoan, hắc ám. ngược lại cho người ta một loại giữa thiên địa tôn quý nhất cảm giác. một tia chân khí màu đen muốn xuất hiện thời điểm. trưởng yên sơn. Địa cung chấn động bụi mù rung chuyển rung nham bắn ra bốn phía, tám đầu lạnh xích sắt hoa hoa tác hưởng. Ha ha lão đầu, ngươi còn có cái gì phương pháp trời không tuyệt á thượng cốc tử sắc mặt đại biến. Chân khí vội vàng hướng về xiềng xích chuyển vận. Hư chớ có càn rỡ trưởng yên sơn một chỗ khác địa cung. Nơi này, lâu dài hắc ám. ngẫu nhiên có ánh nến chớp động. Thượng thủ thì là một vị một nửa vị người bùn tồn tại nhìn hắn hình dáng trên thân rõ ràng là khải giáp một nửa khác ánh mắt đột nhiên mở ra dường như thiết kỷ tranh tranh chiến trường sát phạt khi một tiếng hét ở cung điện dưới lòng đất bên trong tiếng vọng linh sơn địa cung bốn vị phật đà cùng trung ương cái vị kia kim nhân đồng thời mở mắt không tốt bốn vị phật đà vội vàng vung xuống phật lưới ha ha đại hạ Hoàng Triều chiếm cứ sơn mạch vô số. Nơi này không biết là chỗ nào. Ngày này phương viên trăm dặm không có người ở, không điểu thú. Nơi này bị ngoài trăm dặm nhân sưng làm cấm địa. Phạm là tiến vào người nơi này chưa từng có còn sống đi ra. Lòng đất không biết bao sâu. Dường như đến dung nham tầng thứ. Dung nham đem chung quanh chiếu giỏi màu đỏ bừng. Chỉ thấy cái kia dung nham trung ương. Vậy mà nổi lơ lư lượng một bộ to lớn quan tài đồng Theo dung nhăm nổi lên chìm xuống Quan tài đồng bên trong Một người mặc màu đen long bào trung niên nam tử đột nhiên mở mắt ra Trong miệng lộ ra một đôi răng nanh còn Có nhiều lâu Đại hạ phàm là cổ lão Sơn Mạch tại thời khắc này Vậy mà đồng thời phát sinh dị biến Khâm thiên giám trưởng đại hạ Long Mạch phong thủy chi thí Các đời đều là từ âm dương ra tiếp quản. Tại thời khắc này, khâm thiên giám bên trong, tất cả mọi người nhìn hướng lên bầu trời. Mặc dù là sáng sủa không tinh thế nhưng là cái kia một tia biến hóa, vẫn là để bọn họ bắt được. Đại nhân đắp vào khâm thiên giám, như vậy chỉ có thượng quan cùng cấp dưới. Khâm thiên giám giám chính vuốt vuốt tròm dâu. Tuy nhiên nhìn qua là mây trôi nước chảy thế nhưng là nếu là nhìn kỹ, tay kia đang run rẩy, trong đôi mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Giám chứng mở miệng nói: trước không muốn thượng truyền bệ hạ, chờ đợi thái tử ra trở về nói xong, giám chính liền rời đi. Giám chính đi vào một cách trong phòng, nơi này chỉ có một mình hắn. Giám chính đi đến đầu giường, mở ra một bản cổ lão thư tịch. Âm thanh run dày, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật nếu là thật sự, như vậy? Vô địch trí tôn thái tử ra 17 chương 155 lại hiện ra long phượng cung. Một bàn tay đập chết canh bốn đại hạ hoàng triều cảnh nội. Phàm là tuyệt cảnh sơn mạch tại thời khắc này đều đang phát sinh lấy biến hóa. Ở trong đó biến hóa, không thể nói tiếng nói. Chỉ có những cái kia có thể con mắt gặp tinh thần người mới mới cảm nhận được một chút. Trong đó, lớn nhất không thể nghi ngờ là âm dương gia. Phong thủy một đạo quan tâm địa mạch, quan tâm thiên lý. Mà khi Khâm Thiên Giám Giám chính nói chuyện về sau, tất cả mọi người làm làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Thế nhưng là, Giám chính câu nói kia, lại là làm cho tất cả mọi người ý nghĩ kỳ quái. Hết thầy, chờ thái tử gia trở về không lên báo bệ hạ. Ngược lại phải chờ tới thái tử gia trở về một câu nói kia. Không thể nghi ngờ là để lộ ra. Toàn bộ âm dương gia uy tấm. Chúng ta tại hướng. Có lẽ. Chỉ là bởi vì thái tử gia bất quá. Những chuyện này. Không phải bọn họ có thể chạm đến. Trưởng Yên Sơn. Địa cung bên trong. Dung nham bắn ra bốn phía đập nện lấy bốn phía vách đá. Tám đầu lạnh xích sắt hoa hoa tác hưởng trung ương trên đài cao xiềng xích khóa lại một cái người áo đen lúc này người áo đen ngay tại cười ha <cười> ha giống như có lẽ đã quên cái này tám đầu lạnh xích sắt mang tới thống khổ ha <cười> ha nhanh nhanh người áo đen giống như điên cuồng ruộng cốc tử sắc mặt lạnh lẽo lạnh giọng nói ra ngươi còn thật cho là ngươi có thể ra đi không được người áo đen cũng không nhìn ruộng cốc tử một mực tại nói Nhanh Nhanh đông cung Thái tử cung điện Một chỗ mật thất Nhân gian tiên ngồi xếp bằng trước mặt hắn Nổi lơ lửng 5 cái đồng tiền Bỗng nhiên 5 cái đồng tiền trên không trung rung động Phản phất tại truyền đạt tâm tình vui sướng Nhân gian tiên đột nhiên mở to mắt Một phát bắt được 5 cái đồng tiền Chỉnh lý tốt y phục đi ra mật thất Vương ly giờ phút này Ngay tại giáo trường Bỗng nhiên một chút, Vương Ly cảm giác đến trong đầu của mình. Tựa hồ nhiều một vài thứ. Há nói, không có quần áo cùng tử. Đồng bào Vương Ly chỉ cảm thấy đầu của mình phình to, tựa hồ muốn vỡ ra đồng dạng. Rốt cuộc là thứ gì làm sao xuất hiện tại trong đầu của ta ký ức làm sao lại quen thuộc như thế. Vương Ly thấp giọng quát, ở trong kinh thành, một chỗ phủ thông trạch viện, nữ tử xinh đẹp. Vì nam tử áo trắng đảo trên một ly trà. Cười nói, ngươi chẳng lẽ còn không đi gặp bệ hạ đều hơn một năm a Nam tử áo trắng nhẹ nhàng cười một tiếng. Bây giờ không cần ta, tự nhiên không cần đi gặp hắn, bớt tức giận. Nữ tử lắc đầu cười không nói. Nam tử áo trắng nâng trung trà lên, muốn uống vào thời điểm. Đột nhiên, nam tử áng mắt biến đến đỏ bừng. Dường như, một cái xuất hiện ở nam tử trước mắt luôn chuyển. Ngươi cách này tử thần hắn là Diêm Vương Tranh thủ thời gian chạy đừng có giết ta van ngươi ngươi là phải bị trời phạt tường thành Xa lạ địch quân kiểu dáng quần áo Một cái hú to Tại sơn mạch hạ đào mở Trường mâu ngay tại xua đuổi lấy một số người nhảy đi xuống Mà những người kia nhìn xem trên tường thành tướng quân Nguyên một đám hận không thể xé nát hắn Nam tử áo trắng nhìn về phía trên tường thành phương hướng. Đột nhiên cảm giác được ánh mắt một chướng. Nhắm lại mắt. Lần nữa mở ra. Lại là nhìn xem chính mình bưng chén trà. Nữ tử lại bên cạnh. Thế nào nam tử áo trắng cười nói. Không ngại vạn dặm bụi mù. Trên cờ lớn mặt. Một đầu hắt long gào thép. Một mặt khác thì là chu tước làm phần thiên hình lịch phần tiên đi theo đại la thánh thượng rời đi đại lộ chiến trường này vừa đi không có ba năm đoán chừng về không được đại la hoàng triều tại cực bắc chi địa khoảng cách cực xa phía sau ngoài trăm dặm bạch ma sinh lặng lặng đi theo du nhiên ở giữa bạch ma sinh cảm nhận được thân thể của mình vậy mà không nghe sai khiến phảng phất chính mình là một cách hư ảnh đồng dạng nếu không phải tại lập tức Bạch Ma Sinh đoán chừng sẽ không có cách nào đi lại. Làm sao lại xuất hiện cái này quái sự Bạch Ma Sinh chỉ coi là mình không có nghỉ ngơi tốt. Đông Hải vực phía trên, một cái thuyền nhỏ tại bọt nước bên trong lúc lắc. Nhìn xem thuyền nhỏ bộ dáng, phảng phất tại cái này hải vực đã rất lâu rồi. Lão giả nằm tại trên thuyền nhỏ, khoan thai khẽ hát. Đột nhiên, lão giả tựa hồ cảm nhận được cái gì bỗng nhiên ngồi dậy, một cách tay bóp lấy ngón tay, bỗng nhiên cười lên ha hà, xem ra lão phu còn có thể theo kịp, dư hằng thành, trầm thương sinh thể nổi ba loại chân khí vậy mà tại từ từ dung hợp, thế nhưng là trầm thương sinh lúc này không quản được nhiều như vậy, bởi vì hắn chỉ cảm thấy cái này ba loại chân khí muốn đem hắn thôn phệ hết hư trầm thương sinh gầm nhẹ một tiếng. Cưỡng ép đem ba loại chân khí tách rời. Người áo đen xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt, một trưởng vỗ tại trầm thương sinh ở ngực. Phúc một trưởng này trực tiếp đem trầm thương sinh thể nổi ba loại chân khí lần nữa chấn khai. Trầm thương sinh phun ra một ngụm máu lớn. Cả người bay ngược mà đi. Mà lần này trầm thương sinh trực tiếp ngã xuống một cách mềm mại địa phương. Từ hoán cảnh ở giữa không trung tiếp nhận Trầm Thương Sinh. Điện hạ từ hoán cảnh từ Phượng Sơn nhanh chóng chạy đến, vừa hay nhìn thấy Trầm Thương Sinh bị đánh bay thời điểm. Vội vàng thân hình di động tiếp nhận Trầm Thương Sinh. Người áo đen nhìn thấy từ hoán cảnh. Khẽ ồ lên một tiếng. Bất quá, người áo đen hiện tại thế nhưng là thần cung cảnh, không sợ bất luận kẻ nào. Ha ha, người tới giúp đỡ lại như thế nào từ hoán cảnh cảnh giới tự nhiên bị người áo đen liếc một chút nhìn ra. Tuy nhiên tuổi của nàng đạt tới trí tôn cảnh để người áo đen kinh ngạc. Nhưng là một cách chuẩn. Còn chưa đủ lấy ngăn cản hắn. Từ hoán cảnh ôm lấy trầm thương sinh. Vươn tay cổ tay. Một cái tay khác trực tiếp mở ra cổ tay, máu chảy xuống. Điện hạ, uống nhanh trầm thương sinh lúc này chật vật đến cực điểm, mang trên mặt mấy đạo vết máu. Nhìn xem Từ Hoán Cảnh. Ngươi Từ Hoán Cảnh trực tiếp đem miệng máu ngăn ở trầm thương sinh trên miệng. Trầm thương sinh cũng không lo được nhiều như vậy, Từ Hoán Cảnh khẳng định là đánh không lại người áo đen. Miệng lớn ngụm lớn uống vào Từ Hoán Cảnh máu. Một lát, trầm thương sinh tái uống hạ. Từ Hoán Cảnh huyết chi về sau, Huyết dịch trực tiếp tiến vào trầm thương sinh kinh mạch bên trong, tam phương tranh đoạt chân khí. Tại phượng huyết sau khi tiến vào, trực tiếp cùng chân long khí dung hợp oanh một thanh âm vang lên âm thanh. Tại trầm thương sinh thể nổi vang lên, long phượng trực tiếp trấn áp tại nơi đan điền, mặt khác hai đạo chân khí tự nhiên lui bước. Phản phất là gặp quân vương đồng dạng. Trầm thương sinh trong đan điền Một tòa cung điện bất ngờ thành lập Một nửa vì Long Một nửa vì Phượng trầm thương sinh dừng lại chậm rãi đứng lên Nhìn về phía người áo đen Trong mắt nhật nguyệt luôn hồi Vừa mới Đánh thoải mái sao trầm thương sinh bước ra một bước Long Phượng đua tiếng giống lệ người áo đen Nhìn thấy trầm thương sinh Như là trọng sinh đồng dạng Trong mắt sáng tối chập chờn Cười lạnh nói Làm sao một hồi này ngươi chẳng lẽ còn đột phá đến thần cung cảnh hay sao chế xếu nhìn xem trầm thương sinh. Trầm thương sinh khóe miệng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Dối chỗ màu bạc tay, nắm chặt nhất thời. Chân khí nổ tung bản cung trầm thương sinh. Hiện vì, thần cung cảnh trầm thương sinh màu bạc tay. Nắm chân khí. Bất ngờ hình thành một đạo cử trưởng tạo hóa khai thiên trưởng cử trên lòng bàn tay. Có sông núi. Nước chảy hướng về người áo đen che đậy mà đi cùng lúc đó. trầm thương sinh trên không. Một tòa long phượng cung trầm rãi dâng lên. Nhiên ếp mà đi người áo đen gặp này. Trợn mắt hốt mồm. Làm sao có thể đen chân khí màu đỏ. Hình thành một cái hộ cháo trầm thương sinh bước ra một bước. Đi vào người áo đen trước mặt. Ai để ngươi tới. Bản cung nhất thanh nhị sở. Hiện tại ngươi chết đi nói xong, trầm thương sinh nhất trưởng trực tiếp thông qua hộ cháo, đập vào người áo đen trên đầu. ngươi vì thần cung cảnh, thế nhưng là quá yếu canh bốn cầu phiếu à cầu đặt mua đừng có lại giết con tin. cầu các ngươi ngao ô vô địch chí tôn thái tử gia mười bảy chương một trăm năm mươi sáu huyết tiếp thiên diệt trầm thương sinh bàn tay màu bạc, trực tiếp bao trùm tại áo đen đỉnh đầu của người ngươi vì thần cung cảnh thế nhưng là quá yếu phảng phất tại xác minh trầm thương sinh nói tới mang theo núi non sông ngoài hỗn độn sắc bàn tay lúc này cùng người áo đen tế lên lầu các gặp gỡ oanh một tiếng vang thật lớn ở giữa không trung vang vọng ra vô tận chân khí loạn lưu tùy ý hoành không người áo đen lúc này trong thân thể truyền đến một tiếng vang trầm khói miệng bắt đầu có huyết dịch tràn ra Người người áo đen mở to hai mắt, nhìn xem Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh thở dài, cùng bản cung cùng các loại cảnh giới, không có cường giả nói xong. Chân khí ngang dọc, gió lớn bao phủ. Thanh sam tuy nhiên rách nát không chịu nổi, nhưng là lại có một loại có thể cuốn lên cái này vạn lý sơn hà khí thế. An tâm lên đường đi bàn tay màu bạc thu hồi. Trầm Thương Sinh quay người. Người áo đen chậm rãi ngã xuống. Ta, không cam tâm a người áo đen dường như nghe được sư phụ của mình. Cảnh cáo chính mình nói, "Chúng ta người tập võ, Tổ chân khí, thể nội sắc mặt vạn vật, thọ từng trăm năm, chỉ là người bình thường, bọn họ sinh hoạt đã không dễ dàng, hiện tại thành cho chúng ta tài liệu luyện công, bọn họ hẳn là may mắn." Người áo đen gặp đến ngày đó, Một người thân mang thương long bào đằng sau thì là 8.000 bạch bào Khi đó người áo đen không biết Những người này đi vào tông môn của mình làm gì Thế nhưng là kế tiếp tràng diện Để hắn rơi vào ác mộng Người áo đen đẳng cao hiến đến Cái kia 7.000 người áo bào trắng tại Cái kia thương long bào hiểu lệnh dưới Từng cái hóa thành đồ phu Đem bọn hắn tông môn Trong khoảnh khắc Đồ sát hầu như không còn Giống như là chính mình đã từng đổ sát những người bình thường kia thời điểm đơn giản giống như đúc Không có phản kháng chút nào năng lực Bao quát chính mình vẫn cho rằng rất mạnh sư phụ Bị cái kia bạch bảo người cầm đầu một thương xuyên thủng trái tim Về sau đặng cao mới biết được Cái kia 7.000 người gọi là Trúc Long Quân 7.000 Trúc Long Quân địa ngục gặp hoàng hôn là đương kim thái tử Dưới chứng cường hãn nhất bộ hạ một trong Đặng cao cũng biết cái kia mặt lấy thương long bào người chính là thái tử trầm thương sinh. Cũng thế. Hiện nay, ngoại trừ thái tử trầm thương sinh, ai dám xuyên thương long bào báo ứng sao đặng cao nghĩ đến chính mình vì luyện công. Không biết dùng máu của bao nhiêu người. Rốt cuộc thành tựu thần cung cảnh lại không nghĩ tới. Vẫn bại. Đặng cao thể nổi kinh mạc đứt đoạn, hóa thành xương máu. Thân thể chậm rãi ngã xuống. Thần cung cảnh chết chầm thương sinh đi đến từ hoán cảnh bên người. Nói ra, lần này, nếu không phải ngươi đến, chỉ sợ ta thật tai kiếp khó thoát. Tuy nhiên trên miệng nói như vậy, thế nhưng là chầm thương sinh trên mặt, không có có biến hóa chút nào. Dường như, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Chầm thương sinh biết, trong cơ thể của mình, trung quy là phát sinh biến hóa, về phần là tốt là xấu, cũng còn chưa biết một luồng chân khí màu đen lại là lộ ra cực hạn tôn quý trầm thương sinh lúc này ở muốn tìm được cái kia sởi chân khí màu đen không có chút nào đầu mối phảng phất chỉ là một giấc mộng dài từ hoán cảnh kéo xuống một miếng mép váy bao tốt cổ tay của mình thản nhiên nói điện hạ làm sao lại đi vào dư hàng thành trầm thương sinh cười một tiếng nói ra tại kinh thành không có chuyện gì liền nghĩ đi ra đi một chút lại không nghĩ rằng vừa tới đến hai ngày liền có người không thể chờ đợi từ hoán cảnh trầm mặc nàng tại trầm thương sinh bên người có chút thời gian cho nên trầm thương sinh nói người nàng mơ hồ trong đó cũng có thể đoán được nhưng cái này cuối cùng hoàng gia sự tình nàng còn không có tư cách kia hỏi đến từ hoán cảnh ngẩng đầu nhìn xem trầm thương sinh lần này ta theo ngươi cùng một chỗ đi trầm thương xinh nhẹ gật đầu tốt từ hoán cảnh nở nụ cười xinh đẹp nói ra về trước trong các đi điện hạ cần đổi kiện y phục trên kinh thành trong thượng thư phòng khói xanh lượn lờ trầm vô địch nhìn xem tấu chương phía dưới tướng gia vương bất thiện vẫn như cũ nửa ngủ nửa tỉnh bộ dáng vương tướng trầm vô địch dối ra lưng mỏi hô Vương bất thiện nghe được trầm vô địch rồi rủi con mắt nhìn về phía trầm vô địch. Bề hạ thế nào trầm vô địch thâm ý sâu sắc nói ra. Thái tử vừa mới rời tách kinh. liền có người không thể chờ đợi. Vương bất thiện tựa hồ không có nghe được trầm vô địch lời nói bên trong ý tứ. Nói ra. Thái tử ra tự có nhất định đoạn. Về phần những người khác. Bề hạ chẳng lẽ cho rằng người trong thiên hạ có ai có thể bị thương thái tử gia trầm vô địch thở dài một hơi nói ra chẳng lẽ liền không thể an an ổn ổn sao vương bất thiện cười lạnh nói tự cao tự đại mà thôi bề hạ không cần lo lắng mà lại thái tử gia cũng không phải người vô tình trầm vô địch thở thật dài vị trí này kỳ thực rất mệt mỏi dư hàng thành phượng sơn Nơi đây chính là Giang Hồ Tám Tông một trong hồng trần dục hỏa các chỗ. Trầm Thương Sinh theo từ hoán cảnh tiến vào hồng trần dục hỏa các. Nhất thời. Có ba đảo lưu quang hướng về hai người bay vụt mà đến. Chờ người tới đến trước mặt hai người. Trầm Thương Sinh nhìn thấy ba vị trung niên cung trang Mỹ phụ hướng về Trầm Thương Sinh hơi hơi hành lễ. Nói ra. Cung Ninh Thái Tử ra Trầm Thương Sinh giơ tay lên một cái. Nói ra, không cần đa lễ Lần này ta đến xem miêu tiền bối Cung trang Mỹ phụ cười nói Ngày xưa chỉ nghe thái tử gia truyền kỳ Nhưng không nghĩ hôm nay có thể nhìn thấy thái tử gia bản thân đích thân tới trầm thương sinh nói ra Đối với quý các sự tình bản cung cảm giác sâu sắc tiếc nuối Một cách khác Mỹ phụ nói ra Thái tử gia không cần như thế chúng ta biết thái tử ra trên thân gánh vác đã đủ nhiều. Đây đều là hồng trần dục hỏa cắt phải làm. Từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. Hướng về phía trầm thương sinh nói ra điện hạ đi theo ta sư phụ nàng mộ phần tại hậu sơn. Cây xanh dâm mát, không thấy mảy may ố vàng. Từ hoán cảnh mang theo trầm thương sinh đi vào một tòa mới mộ phần trước. Lúc này trầm thương sinh trên thân đã đổi một kiện bạch y chầm thương sinh nhẹ gật đầu đi đến miêu chân phượng trước mộ đột nhiên quỳ xuống từ hoán cảnh thấy thế liền vội vàng kéo trầm thương sinh điện hạ không thể trầm thương sinh vì đương triều thái tử chấp trưởng đông cung trong thiên hạ đã có rất ít người có tư cách tiếp nhận trầm thương sinh cái quỳ này trầm thương sinh đẩy ra từ hoán cảnh tay nói ra ngươi không hiểu trầm thương sinh nhìn xem miêu chân phượng ba chữ. Lặng lặng nói ra, muốn đến ngày đã tìm được muốn tìm người đi yên tâm đi. Ngày xưa các ngươi có thể bảo vệ tốt lấy vạn lý Sơn Hà. Hôm nay, chúng ta cũng có thể bảo vệ tốt. Từ hoán cảnh đứng tại trầm thương sinh bên người. Nói ra, sư phụ nàng lão nhân ra trong lòng một mực có một cái nguyện vọng. Chưa nói với bất luận kẻ nào. liền ngay cả chính ta cũng không biết. Trầm thương sinh dập đầu lại ba cái. Đứng lên, nói ra, hiện tại, nguyện vọng của nàng cũng đã thực hiện. Từ hoán cảnh trầm rãi nói, có lẽ vậy đột nhiên. Không trung truyền đến một tiếng ưng gáy lệ chỉ thấy. Một đầu toàn thân màu đen đại ưng hướng về trầm thương sinh đánh tới. Từ hoán cảnh gặp này. Muốn muốn đồng thủ. Trầm thương sinh đoạt trước một bước. Không có việc gì đây là tới đưa tin. Nói xong đại ưng dĩ nhiên đi vào trầm thương sinh trên không tại trầm thương sinh đỉnh đầu lượn vòng lấy. Từ hoán cảnh trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh. Đen tuyển đại ưng. Rất ít gặp A trầm thương sinh ngẩng đầu. Nhìn xem đại ưng nói ra. Lại cho ngươi đến đưa tin đại ưng. Lệ trầm thương sinh cười nói. Đem thư cho ta đi trầm thương sinh khẽ vươn tay. Lớn ưng trào tử buôn ra. Một cái ốm chúc rơi xuống tại trầm thương sinh trong tay. Tiếp theo. Đại ưng dương cánh mà đi trầm thương sinh mở ra ốm chúc, xuất ra bên trong vài vóc, nhìn lại. Cửa huyết tiếp thiên diệp, có thể tạm thời trì hoãn vị trí, đại hoang sơn chỗ sâu. Vẹn vẹn mấy chữ trầm thương sinh vừa nhìn thấy. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Vô địch chí tôn thái tử ra 17 chương 157 đại. Hàn Hoàng Triều, xưa nay không họ hàn Trầm Thương Sinh khi nhìn đến vài vóc phía trên chữ thời điểm. Sắc mặt đột nhiên biến hóa. Trầm Thương Sinh trong mắt bắn ra một vẻ vui mừng. Bên cạnh thân từ hoán cảnh nhìn thấy Trầm Thương Sinh dáng vẻ. liền vội vàng hỏi. Điện hạ Trầm Thương Sinh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to ha <cười> ha. Trời không tuyệt bản cung a chốc lát. Trầm Thương Sinh mới hoán lại. Kéo lại từ hoán cảnh tay. Nói ra, cửa huyết tiếp thiên diệp có thể tạm hoán bản cung tình huống trong cơ thể. Nếu là đạt được, ngươi cũng không cần thời khắc vì bản cung lấy máu từ hoán cảnh bị trầm thương sinh rực mạnh. Có một tia không quen. Nhìn xem hiện tại mừng như điên trầm thương sinh từ hoán cảnh căn bản không có gặp qua trầm thương sinh thất thố như vậy. Đúng thế. Tại từ hoán cảnh trong mắt, trầm thương sinh mãi mãi cũng là loại kia thái sơn băng. Nước biển chảy ngược mà không biến sắc hình thái. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng. trầm thương sinh lại còn sẽ có dạng này một mặt. Lặng yên ở giữa. Từ hoán cảnh khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên. Nói ra. Cái kia thật là chúc mừng điện hạ rồi trầm thương sinh lấy lại tinh thần. Nhìn xem từ hoán cảnh. Nói ra. Chỉ sợ còn muốn ngươi cùng ta đi một chuyến đại hoang sơn. Cần một số thời gian. Ngươi có thời gian này sao từ hoán cảnh nhẹ gật đầu Tự nhiên trầm thương sinh đại hỷ Lần này an tình bản cung vi ở trong lòng Trầm thương sinh trong tay gắt gao nắm cái kia quyển vải vóc Trong mắt bộc phát ra trước nay chưa có quang mang Chiếm hữu nhất định phải là ta trầm thương sinh trong hai năm qua Có thể nói là bị trong đời thảm nhất kinh lịch Nếu không phải có từ hoán cảnh ở một bên Hắn hiện tại đoán chừng sớm đã bị chân khí trong cơ thể của mình cho chơi chết rồi trầm thương sinh cười khúc khích Nói ra Nghĩ đến đây 2 năm qua kinh lịch Bản cung thật đúng là sợ hãi a nếu không phải có ngươi Bản cung khả năng đã chết Từ hoán cảnh nhẹ nhàng lắc đầu Nói ra Điện hạ thiên cổ vô nhất Làm sao có thể sẽ chết trầm thương sinh ngửa mặt lên trời thở dài Bắt đầu ta coi là Vạn Pháp đều là có tương khắc Một lần tình cờ đạt được một bộ vô thượng chi Pháp Mới có thể kềm chế chân long khí Về sau đi Linh Sơn Đến Đại Niết Bàn Kinh Lại không nghĩ tới Cái này Đại Niết Bàn Kinh không chỉ không có đưa đến tác dụng Ngược lại lúc trước suýt chút nữa thì mệnh của ta bây giờ trầm thương sinh nhìn trong tay vài vóc Nói ra Tuy nhiên không phải giải quyết triệt để Nhưng là tạm hoãn với ta mà nói Đã đủ rồi Thời gian kéo đến càng dài Ta cần lượng càng lớn Mà miêu tiền bối trầm thương sinh nhìn về phía miêu chân phượng mộ bia Miêu tiền bối năm đó chính là như vậy Bị hoàng gia ra kéo tới phượng huyết hoàn toàn không có Nếu không phải có cơ duyên khác Chỉ sợ miêu tiền bối năm đó cũng chống đỡ không xuống Từ hoán cảnh trong ánh mắt quang mang lấp lóe Không biết suy nghĩ cái gì Hiện khi tìm thấy tạm hoán biện pháp Vậy đã nói rõ Cũng có có thể triệt để hoàn thiện phương pháp Thời điểm ta bây giờ còn chưa có tìm tới mà thôi trầm thương sinh đi ra ngoài Hiện tại chúng ta liền xuất phát đại hạ Hoàng Triều Vạn dặm cương vực Ở trong đó Đại bộ phận là giải đất Bình Nguyên Cũng có một phần nhỏ Không có bất kỳ cái gì người ở Có thích hợp hay không chỗ ở. Có sơn mạch, có hoang mạc, có rừng rậm. Những địa phương này đều không biết có bao nhiêu năm không có đã có người đến đây rồi. Đại Hoang Sơn. liền là một cái trong số đó. Tuy nhiên không phải thuộc về trăm tử vô sinh cấp độ. Nhưng là cũng cực kỳ nguy hiểm. Đại Hoang Sơn trong vòng trăm rậm, không có bất kỳ cái gì người ta. Đại Hoang Sơn ở vào Đại Hạ Hoàng Triều Cực Nam Chi địa. Nam Thiên nói lưng tựa hải vực. Kéo dài 300 dặm Nam Thiên nói cùng dư hàng thành khoảng cách không xa. Lấy trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh cước lực, rất nhanh liền đạt tới. Ta nói trầm thương sinh. ngươi tới đây mà địa phương cứt chim cũng không có làm gì một người mặc đại hồng bào nam tử. Không nhìn được đối với bên cạnh một người nói xong. Một hàng ba người. Đi tới nơi này đại hoang sơn. Chầm thương sinh nhìn xem hàn manh manh. Nói ra. Ngươi nếu là không muốn đến. Bản cung cũng không có buộc ngươi mặc lấy đại hồng bào nam tử. Chính là hàn manh manh. Cổ thần thì là rời đi dư hàng thành. chư thần thập bát kỳ còn cần hắn. Hàn manh manh bị người áo đen đặng cao đánh bay về sau. Không biết tung tích. Đợi đến trầm thương sinh giết đặng cao về sau. Hàn manh manh lại ở phía sau bật đi ra. Nguyên lai. Hàn manh manh nhìn thấy chính mình vẫn lạc hám thiên trùi đều bị đánh nát, liền biết mình căn bản không phải đối thủ của người ta. Cho nên, mượn bị đánh bay, sau đó hàn manh manh liền núp ở trong một cái góc. Chờ lấy sau khi kết thúc, chính mình chạy trốn. Hàn manh manh hừ hừ lấy. Muốn không phải bản thái tử cần ngươi giúp đỡ. Sao có thể theo ngươi trầm thương sinh nhìn hàn manh manh liếc một chút. Nói ra xem ra các ngươi đại hàn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị từ hoán cảnh vừa nghe đến trầm thương sinh nghe được lời này tự động đi ra ngoài có mấy lời nàng không có tư cách biết hàn manh manh thâm ý sâu sắc nhìn từ hoán cảnh liếc một chút nói ra trầm thương sinh cô gái này không sai hào phóng vừa vặn so bản thái tử thái tử phi vệ tư nhìn qua còn muốn càng hơn một bậc Chầm thương sinh không có nói tiếp, nói ra, vệ tư có phượng tư đối tương lai ngươi chỗ tốt, thế nhưng là không nhỏ. Hàn manh manh lườm trầm thương sinh liếc một chút. Đừng cầm cái kia một bộ cho bản thái tử nói. Bản thái tử ra thích chính là vệ tư ôn nhu. Ai? Ngươi cách này đàn ông độc thân. Sao có thể hiểu nữ nhân ôn nhu đâu hàn manh manh lắc đầu. trầm thương sinh. Hàn manh manh tiếp tục nói phụ hoàng hắn nói cho ta biết năm đó hai ngươi cùng nhau đem bản thái tử phong ấm bản thái tử cũng không biết là cái gì phụ hoàng chỉ nói nhìn thấy ngươi về sau ngươi sẽ nói cho bản thái tử đây là ngươi cùng ước định của hắn hiện tại phụ hoàng để bản thái tử tới tìm ngươi hàn manh manh chỉnh trọng nói trầm thương sinh hỏi các ngươi viễn chinh thiên binh trở về rồi hàn manh manh nhẹ gật đầu lần này Đại Hàn Tướng Hoàng triều trực tiếp rời đi. Cái này đông vực về sau, Đại Hàn Hoàng triều liền không còn, mà lại rời đi Đại Hàn Hoàng triều về sau, phụ hoàng cũng chuẩn bị thoái vị. Trầm Thương sinh thở dài một tiếng, một ngày này so bản cung tưởng tượng phải nhanh, không nghĩ tới các ngươi Viễn Trinh Thiên binh vậy mà như thế cấp tốc. Hàn manh manh cười nói, Bản thái tử thái tử phi thân ngoại sinh đích thật là cái tuyệt thế tướng tài Lần này Công lao của hắn Thế nhưng là không nhỏ trầm thương sinh nói ra Bản cung thật đúng là nóng mắt họ hoát tiểu tử kia A hàn manh manh cười ha ha trầm thương sinh Ngươi cảm thấy bản thái tử cháu trai sẽ cùng theo ngươi sao trầm thương sinh nhẹ gật đầu Nói ra Người đều có âm dương hai mặt Không thể nói cách nào là tốt cái nào là hỏng bản cung cũng sống vậy ngươi âm diện bị ta và ngươi phủ hoàng liên thủ phong ấm cũng là vì đại hàn hoàng triều hiện tại ổn định dù sao một khi ngươi bảo phát đi ra đại hàn hoàng triều nhưng ổn định không xuống đại hàn hoàng đã chuẩn bị thỏa đáng như vậy liền để bản cung nhìn xem ngươi đến bắc vực về sau sẽ nở rộ dạng gì phong thái nói xong Trầm thương sinh liên tục tại hàn manh manh trên thân điểm chín lần Lập tức lại tại hàn manh manh trên thân Liên tục năm đảo chân long khí bão phát đi ra Trực tiếp hóa thành kim long quấn chặt lấy hàn manh manh Cầu ngũ số lượng Cách này từ biệt Chẳng biết lúc nào có thể gặp Hy vọng ngươi có thể làm cho bản cung cảm thấy kinh diễm Về phần bản cung nói qua bồi thường binh khí của ngươi Ngươi sau khi trở về tự nhiên sẽ biết trầm thương sinh đi, mang theo từ hoán cảnh lưu lại hàn manh manh một người, bị năm đầu chân long bốc hơi làm kim long quấn quanh, nơi này không ai sẽ đến. Sau một canh giờ, ngươi mới thật sự là lưu gia thái tử đại hàn, xưa nay không họ hàn trầm thương sinh mang theo từ hoán cảnh, xâm nhập đến đại hoang sơn bên trong, từ hoán cảnh có chút lo lắng, hỏi, Dạng này đem một mình hắn ở lại nơi đó, có thể bị nguy hiểm hay không từ hoán cảnh vừa mới nói xong. Bên ngoài, một tiếng long ngâm trấn nhiếp thiên địa, giống dường như một cỗ tôn quý ý chí hàng lâm đồng dạng. trầm thương sinh nhìn xem bên ngoài, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn tương lai tuyệt đối là một cách tuyệt thế đế vương nói xong, hai người tiếp tục thâm nhập sâu đại hoang sơn hàn manh manh chậm rãi mở mắt ra nhìn thoáng qua đại hoang sơn Chậm thương sinh nhân tình này bản cung sớm muộn sẽ trả lại cho ngươi rời hoàng triều về sau chính là bản cung đăng cơ ngày muốn là còn không biết đại hàn hoàng triều là cái gì cái ta liền đánh chính ta tát tai vô địch chí tôn thái tử ra mười bảy chương một trăm năm mươi tám ta gọi hoang ngân ngươi tên là dị canh ba hàn manh manh hai mắt mở ra Chính là long ảnh lập lòe. Nhìn thật sâu liếc một chút đại hoang sơn. Hàn manh manh liền quay người rời đi. Lúc này trên người hắn thiếu đi cái kia phần bất cần đời, nhiều hơn một phần thâm trầm cùng. Tôn quý tương lai. trầm thương sinh. Hy vọng còn có thể cùng ngươi gặp mặt. Đến lúc đó. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng lại là thái tử. Nếu là như thế. Chấm. Nhưng là muốn áp ngươi một đầu một bước này. Ta đi trước ngươi trầm thương sinh. Trung quy là lạc hậu ta một bước đại hoang sơn chỗ sâu. Trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh hai người càng không ngừng xuyên qua. Một chỗ ao nước. Trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh song song dừng lại. nghỉ ngơi một hồi đi. Giờ khắc này không vội trầm thương sinh tại ao nước một tảng đá xanh ngồi xuống. Từ hoán cảnh ngồi tại mềm mại trên đồng cỏ. Từ hoán cảnh hỏi. Cái này cờ huyết tiếp thiên diệp hình dạng thế nào a? nghe được từ hoán cảnh. Trầm thương sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra. Cụ thể ta cũng không biết. Có thể biết đến cũng là cờ huyết tiếp thiên diệp là từ chín con hung thú huyết dịch vì chất sinh dưỡng. Cuối cùng trăm năm. Mới có thể trưởng thành. Ta cũng buồn mực cái này càng là thiên tài địa bảo điều kiện càng khó trầm thương sinh lắc đầu từ hoán cảnh cười khúc khích đương nhiên muốn là thiên tài địa bảo dễ tìm vậy còn gọi thiên tài địa bảo gì a trầm thương sinh nhẹ gật đầu cũng là nửa canh giờ đợi trầm thương sinh dối ra lưng mỏi đứng dậy nhìn về phía chỗ càng sâu đại hoang sơn Mở miệng nói ra, chúng ta lại tiến vào trong đi một chút đi từ hoán cảnh tự nhiên là nhẹ gật đầu. Tại hai người chuẩn bị đi vào bên trong thời điểm. Đột nhiên, hai người trên không có một cái to lớn bằng điểu bay tới tại đỉnh đầu bọn họ xoay quanh. Trầm thương sinh nhìn thấy cái này to lớn bằng điểu. Đôi mắt co rụt lại. Đây là to lớn bằng điểu toàn thân lông vũ đều là kim sắc, dưới ánh mặt trời chiếu sáng dạng dỡ. Cái kia trên cánh cánh lông vũ, lộ ra lánh quang Nhìn qua cực kỳ sắc bén đồng dạng Dù là trầm thương sinh nam chinh bắc chiến nhiều năm Chưa từng gặp được qua dạng này bằng điểu bằng điểu dần dần giảm xuống đơn giản to lớn vô cùng Ở trên không trung còn nhìn không ra bao lớn Thế nhưng là, làm cái này một cách bằng điểu giảm xuống về sau Trầm thương sinh nhanh chóng lôi kéo từ hoán cảnh trên người chân khí bộc phát ra Hóa thành hư ảnh vội vàng hướng bên ngoài chạy tới. Đây hết thảy đơn giản là con chim này quá lớn. Lớn đến trầm thương sinh cũng không dám tưởng tượng. Kim sắc bằng điểu thân thể chí ít có dài ba trường, hai hai cánh, giống như che trời chi rực. Cách này phương viên, không thấy dương quang. Chỉ là bằng điểu giảm xuống thời điểm cánh vỗ lực lượng. Chính là cát bay đá chạy. Trên mặt đất thảo thậm chí đều muốn vạch trần đi một tầm càng có đá vụn tại cố lực lượng này dưới giữa không trung xoay nhanh trầm thương sinh nhìn xem cái này một cách bằng điểu trong lòng mới minh bạch tại từ hoán cảnh bên tai thở dài nói chắc không được chúng ta tiến đến thời gian dài như vậy cái gì cũng không có gặp phải nguyên lai like nơi này có loại tồn tại này a từ hoán cảnh nhìn xem cái kia to lớn kim sắc bằng điểu nửa ngày nói không ra lời ập uống nói Thế gian này tại sao có thể có dạng này chim tại hai người nói chuyện trong lúc đó. Kim sắc đại bằng điểu đã rơi xuống đất. Mà, tại thời khắc này, trầm thương sinh trong ánh mắt, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Chỉ thấy, cái kia kim sắc bằng trên lưng chim. Vậy mà ngồi đấy một người một cái hất lên ra thú người vậy mà ngồi tại cái này một cái to lớn kim sắc bằng điểu trên lưng lúc này. Cái kia kim sắc bằng trên lưng chim người cũng nhìn thấy trầm thương sinh. Chỉ thấy người kia. Trên bờ vai gánh lấy một cây thuần kích lớn màu trắng. Thế nhưng là. Chỗ gần nhìn. Thế này sao lại là màu trắng. Mà rõ ràng là một cây to lớn xương thú. Một cái xương thú hình thành đại kích cái này. Cần muốn bao lớn giá thú. A trầm thương sinh lòng bàn chân. Chân khí ngưng tụ chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Uống. Ngươi là ai người kia điều hạ kim sắc bằng điệu đọc, rơi trên mặt đất, đại địa trực tiếp cũng là run lên Từ hoán cảnh gặp này Cách này cần bao nhiêu năng lượng lực lượng A trầm thương sinh nhìn xem người kia, không nói Hai người đều biết, vừa mới một cước kia căn bản không có vận dụng chân khí Nói cách khác Người kia bằng vào tự thân khí lực Sinh sinh đem động đất đến phát run trầm thương sinh để tay lên ngực tự hỏi Như không mở ra nhật nguyệt lưu ly thân. Chính mình tuyệt đối không có khả năng tạo thành như vậy rung động. Có lẽ. Chính mình cho dù là mở ra nhật nguyệt lưu ly thân. Cũng không có lực lượng lớn như vậy trầm thương sinh đem từ hoán cảnh ngăn ở phía sau. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Người kia nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi. Toàn thân hiện ra thổ hoàng sắc mờ mịt. Một đầu tóc ngắn. Cả người tản ra giã tính trời không phục. Mặc kệ trầm thương sinh nhìn thấy người trẻ tuổi này. Trong lòng là thật ra thích. Cái này nếu là phóng tới trong chiến trường. Ai có thể địch đánh một chầu lại nói. Rất lâu không cùng người đánh qua một trận người kia nói xong. Huy động xương gích hướng về trầm thương sinh đánh tới. Trầm thương sinh liền vội vàng đem từ hoán cảnh hướng về sau đưa tới. Chân long khí trực tiếp bảo phát đi ra. Đối với dạng này người Cho dù là tự tin trầm thương sinh Cũng không dám tùy tiện thăm dò Cước bộ giấm mạnh Trong trước mắt Trầm thương sinh cả người biến thành hai loại nhan sắc Kim ngân nhị sắc nhật nguyệt lưu ly thân trực tiếp mở ra tốt trầm thương sinh hết lớn một tiếng Nhất thời khí lãng lăn lộn người kia nhìn thấy trầm thương sinh bộ dáng Trong mắt lóe ánh sáng Cười ha ha một tiếng Như giã thú gào thét nhìn ta đánh chết ngươi xương gích đánh xuống quả nhiên là có phá nối đoạn thủy khí lực. Trên không trung trực tiếp nổ tung lên. trầm thương sinh thân thể nhoáng một cái tránh thoát xương gích đi thẳng tới cái kia người trước mặt. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Bản cung không có vũ khí cho nên ngươi cũng không muốn dùng vũ khí nói xong. trầm thương sinh bàn tay màu vàng ống trực tiếp giữ tại tay của người kia cổ tay dùng lực vặn một cái người kia bị đau vứt xuống xương khít thế mà cái kia người ánh mắt lộ ra giã tính nhìn chằm chằm chầm thương sinh chầm thương sinh nhất thời cảm thấy phảng phất có một đầu tuyệt thế hung thú nhất định nhìn mình chằm chằm kim long sơ âm chầm thương sinh quanh thân long ảnh vần quanh ngẫu nhiên bên trong có chim khóc thanh âm để chầm thương sinh lúc này thực lực nâng cao một bước Đập chết ngươi người kia một quyền hướng về trầm thương sinh mặt đập xuống. Trầm thương sinh liền vội vàng hai tay ghét ấm. Tạo hóa khai thiên trưởng Sơn Thủy Thảo một nhất trưởng tận thâu tóm trong đó. Nhất trưởng cùng người kia nắm đấm chạm vào nhau oanh hai người nhau nhau lui lại. Trung quanh cây cỏ bay tán loạn thậm chí một số lão thủ bị dư âm trực tiếp nhổ tận gốc không biết bay tới đâu. Mấy trưởng bên ngoài hồ nhỏ nước. Nước cược bắn lên người kia lui lại đến kim sắc chim to bên người Nhìn xem trầm thương sinh Trong mắt giã tính dần dần biến mất Hắn biết Hắn đánh không lại trầm thương sinh Mà trầm thương sinh chỉ là lui lại một bước Trầm thương sinh trước mặt một tòa long phượng cung xuất hiện Trực tiếp đem tất cả chân khí bạo động trấn áp xuống Người kia vuốt vuốt nắm đấm của mình Cười hắc hắc nói Ngươi là người thứ nhất để ta nắm đấm cảm thấy đau người trầm thương sinh vung tay lên. Long phượng cung biến mất. Ngươi rất mạnh nếu không phải trầm thương sinh tại phượng huyết trợ giúp hạ đạp nhập thần cung cảnh. Muốn đánh bại người kia. Sợ là muốn hao phí không ít. Người kia nói, ngươi càng mạnh trầm thương sinh nhìn xem một bên xương kích. Ngươi vũ khí này rất không tệ người kia hắc hắc cười không ngừng đây là ta tự một cái đại hùng trên thân rút ra cùng nó hợp lực khí kết quả bị ta đánh chết trầm thương sinh nhìn xem cười hàm hàm ra hỏa tâm lý nhổ nước bọt cách này cỡ nào lớn gấu a người kia nói lần nữa ta gọi hoang ngân ngươi tên là gì vô địch chí tôn thái tử gia mười bảy chương một trăm năm mươi chín ta cần nó cứu mạng cứu mệnh của ta hoang ngân vươn tay cười hắc hắc Trầm thương sinh đồng dạng, vươn tay tài hoang ngân trên tay đụng đụng Nói ra trầm thương sinh hoang ngân đi đến xương gích trước, nắm lên xương gích, xách trong tay Hướng về trầm thương sinh nói ra Tên của ngươi thật là dễ nghe trầm thương sinh thu liếm toàn thân chân khí Từ hoán cảnh liền vội vàng tiến lên Nhìn một chút trầm thương sinh Hỏi Ngươi không sao chứ trầm thương sinh nhẹ gật đầu Ra hiệu chính mình không ngại. Trầm Thương Sinh nhìn xem Hoang Ngân, nói ra, ngươi là một người ở chỗ này sao? Hoang Ngân gãi đầu một cái. Ngô Ngơ cười nói, đúng vậy a, ta từ nhỏ ngay ở chỗ này sinh hoạt. Nó cũng là đồng bọn của ta, Hoang Ngân chỉ chỉ cái kia kim sắc đại bằng điểu. Từ Hoán Cảnh nhìn xem cái kia kim sắc đại bằng điểu, trong mắt chấn kinh chưa tiêu. Hỏi Nó là cái gì chim a đừng nói từ hoán cảnh chưa từng gặp qua Thì liền trầm thương sinh đều chưa từng gặp qua lớn như vậy chim Cũng tò mò nhìn hoang ngân Hoang ngân đi đến kim sắc đại bằng điểu bên người Nói ra nó gọi tiểu kim khá tốt Trầm thương sinh nhìn xem cái kia lông vũ dưới ánh mặt trời Đơn giản như kiếm nhất sắc bén Đại bằng điểu ánh mắt Dường như có thể xuyên thấu cửa u Nghe được hoang ngân Ra mặt co lại Loại vật như vậy Ngươi cho bản cung nói Nó khá tốt trầm thương sinh cười khổ lắc đầu Từ hoán cảnh cũng là Lui lại mấy bước Không dám tới gần kim sắc đại bằng điểu hoang ngân lúc này mới nhớ tới Hỏi Các ngươi tới nơi này làm gì chứ Nơi này chính là thật nhiều năm chưa có tới người Mấy năm trước có ít người tới nơi này Giống như tìm tìm thứ gì Bị tiểu kim một cánh quạt chết rồi vì không khiến người khác lại đi vào, cho nên ta cùng tiểu kim mới ở chỗ này. trầm thương sinh hỏi vậy tại sao ngươi không cho tiểu kim đánh chết chúng ta từ hoán cảnh ở một bên? nghe được trầm thương sinh ngạc nhiên, trầm thương sinh đầu óc ngươi có bị bệnh không hoang ngân lắc đầu. nói ra ta cũng không biết tiểu kim khi nhìn đến ngươi thời điểm giống như rất sợ hãi ngươi một dạng, tựa như là hoang ngân gãi đầu. Sau cùng hoang ngân vỗ vỗ tiểu kim Hỏi Tiểu kim Ngươi nói trong thân thể của hắn có ngươi sợ hãi đồ vật là cái gì à, Tiểu kim nhìn thoáng qua trầm thương sinh Không khỏi lùi lại mấy bước Hướng về phía trầm thương sinh kêu gọi vài tiếng Trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh không hiểu Nhìn về phía hoang ngân Mà từ hoán cảnh thì là kinh ngạc nhìn trầm thương sinh Lớn như vậy chim vậy mà sợ hãi trầm thương sinh hoang ngân nhìn xem tiểu kim sau đó nghi hoặc nhìn trầm thương sinh hỏi ngươi trước kia gặp qua tiểu kim lần này đổi trầm thương sinh buồn bực trầm thương sinh nói ra ta bình sinh lần đầu tiên tới nơi này trước đó chưa bao giờ thấy qua nó hoang ngân buồn bực nói cái kia tiểu kim nói thế nào nó trước kia gặp qua ngươi nha trầm thương sinh nhún vai hoang ngân cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy nhiều Sau đó nói ra Trước mặt kể những thứ này Trước tiên nói rõ Các ngươi muốn là tới nơi này giết chóc Ta trong tay xương kích thế nhưng là sẽ không lưu tình trầm thương sinh cười nói Ngươi yên tâm đi Chúng ta tới nơi này chỉ là vì tìm Kiếm một loại dược liệu nghe được trầm thương sinh Hoang ngân nhẹ gật đầu Nói ra Nơi này dược tài hoàn toàn chính xác rất nhiều Ta mỗi lần cùng những cái kia lớn thú đánh nhau, bị thương, đều là ăn những vật kia. Mỗi lần ăn hết, trên người khí lực đều sẽ tăng cường tốt nhiều nhìn thấy hoang ngân như thế. trầm thương sinh đột nhiên mở miệng nói. Ngươi chỉ là dùng lực lượng của mình trên người ngươi không có khí lực sao hoang ngân nghi hoặc nhìn trầm thương sinh. Nói ra cái gì là chân khí ta chưa nghe nói qua. Đánh nhau chẳng lẽ không phải so với ai khác lực lượng lớn sao trầm thương sinh nghe được hoang ngân. Trong mắt vui vẻ. Một bước xuất hiện tại hoang ngân trước mặt. Trực tiếp đưa tay khoát lên hoang ngân mạch đập phía trên. Hoang ngân nhìn thấy trầm thương sinh vậy mà đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Có chút hâm mộ nói ra. Tốc độ của ngươi. Thật nhanh a mà trầm thương sinh lúc này đắm chìm trong hoang ngân kinh mạch phía trên. Thật lâu. Chầm thương sinh mở to mắt Ánh mắt sáng rực nhìn xem hoang ngân Ngươi vậy mà không có thể hấp thu chân khí một thân khí lực Đơn giản có thể đánh như chết thần cung cảnh vừa rồi giao thủ Tuy nhiên ngắn ngủi Nhưng là Hoang ngân lực lượng lớn bao nhiêu trầm thương sinh trong nội tâm vẫn là nắm chắc Đây là tay không tất sắc tình huống dưới Nếu là hoang ngân cầm lấy vô cùng có trọng lượng vũ khí Cho dù là thần cung cảnh, nếu là không đủ mạnh, chỉ sợ cũng có thể bị hoang ngân lập tức đánh chết. Trầm thương sinh trước đó cũng cùng hàn manh manh nói qua. Hàn manh manh không thích hợp dùng nện. Bởi vì hàn manh manh đi không phải cái kia con đường. Nhưng là hoang ngân liền không đồng dạng. Nện đại khích trọng thương. Những chiến trường này phía trên đại sát khí đều thích hợp hoang ngân. Không ngoài còn lại. Cũng là một chút. Khí lực lớn dù cho cổ quan này Bình thường là có thể trên chiến trường giết đến bảy vào bảy gia chi nhân Đại bộ phận đều là lực lượng khác hẳn với thường nhân Chân khí chẳng qua là mượn nhờ công pháp hấp thu năng lượng Mà khí lực Thì là bản thân có lực lượng Cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau Nhưng là chân khí tuyệt đối thay thế không được lực lượng Giống như là hoang ngân dạng này Tuy nhiên không làm được thống xoáy nhưng là tiên phong đại tướng thì là thích hợp cho hắn nhất vị trí trầm thương sinh sau cùng cũng không nói gì mà chính là nói ra ngươi đã ở chỗ này sinh hoạt vậy ngươi có biết hay không cửa huyết tiếp thiên diệp đã gặp tới đây thổ dân trầm thương sinh cũng không cần thiết chính mình mù quáng đi tìm trực tiếp hỏi chính là hoang ngân nhìn xem trầm thương sinh Cửu huyết tiếp thiên diệp đó là vật gì hoang ngân suy tư chính mình giống như chưa từng gặp qua. Trầm thương sinh cũng không thất vọng. Mà chính là nói ra. Là từ chín con hung thú máu tới nước trưởng thành một loại lá cây. Lá cây hình dáng tựa như là long lân. Nhan sắc thì là kim sắc. Huyết ngưng thành kim, diệp thành lân. Cửu vi cực số. Nhưng tiếp thiên là vì... Cửa huyết tiếp thiên diệt loại vật này a nghe được Trầm Thương Sinh miêu tả về sau. Hoang Ngân lộ ra vẻ chợt hiểu. Sau đó, Hoang Ngân lời kế tiếp, để Trầm Thương Sinh suýt nữa nhìn không được vận dụng chân long khí, đem Hoang Ngân đánh một trận. Hoang Ngân nói ra, muốn là ngươi nói vật kia, ta ở sơn động bên cạnh có thật nhiều. Bất quá, đồ chơi kia có thể khu trục các loại côn trùng giá thú cho nên ta mỗi ngày dùng bọn họ đuổi muỗi. Con muỗi cắn ở trên người nhưng khó chịu. Trầm Thương Sinh nhìn xem Hoang Ngân. Từ hoán cảnh thì là ở một bên kinh ngạc nhìn Hoang Ngân. Bọn họ muốn tìm đồ vật tại Hoang Ngân trong mắt, tựa như là dùng để khu trục con muỗi Trầm Thương Sinh trên thân. Đột nhiên tản mát ra kim long gào thét, chim tiếng gáy. Trầm Thương Sinh cả người đều đang run rẩy. Hoang Ngân nhìn xem Trầm Thương Sinh, Tiểu Kim không khỏi lui lại hai bước. Hoang Ngân đẩy Trầm Thương Sinh, nói ra: "Ngươi vừa mới có nghe hay không đến thanh âm gì rất lâu?" Trầm Thương Sinh mới tỉnh hồn lại. Theo lý mà nói, Trầm Thương Sinh không có khả năng thất thố, thế nhưng là một khi liên lụy đến chính mình mệnh thời điểm thế gian lại có mấy người không thất thố dựa vào một nữ nhân máu mới có thể còn sống đối với trầm thương sinh tới nói không thể bảo là không buồn cười ta cần nó cứu mạng cứu mệnh của ta trầm thương sinh nhìn chằm chằm hoang ngân nói nghiêm túc vô địch chí tôn thái tử ra mười bảy chương một trăm sáu mươi tám trăm dặm hồng hà trầm thương sinh chăm chú nhìn hoang ngân từ hoán cảnh kinh ngạc nhìn trầm thương sinh trầm thương sinh câu nói này nói ra liền đại biểu đối mới biết, Trầm Thương Sinh mệnh gặp nguy hiểm. Nếu là đối phương có một chút ác độc tâm tư, như vậy, Trầm Thương Sinh đã định trước không chiếm được cái này cửa huyết tiếp thiên diệp. Từ hoàn cảnh đối với Trầm Thương Sinh hiểu rõ, biết Trầm Thương Sinh khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy nói ra được. Ban đầu ở Đại Lục chiến trường thời điểm, Trầm Thương Sinh liều mạng thổ thương cũng chưa từng biểu lộ ra nửa điểm không thích. Nhưng là bây giờ, Chầm thương sinh vậy mà chính miệng nói, vật kia, là dùng tới cứu mình mệnh. Trong bóng tối, từ hoán cảnh âm thầm ngưng tổ chân khí, nếu là hoang ngân. Mà hoang ngân chỉ là kinh ngạc. Sau đó vội vàng nói, vật kia có thể cứu mệnh của ngươi ngươi thế nào không nói sớm đâu đi. Ta mang các ngươi đi lấy. Vật kia, ta chỗ ở có thật nhiều nói xong hoang ngân lôi kéo trầm thương sinh trực tiếp đem trầm thương sinh ném tới tiểu kim trên lưng sau đó nhìn về phía từ hoán cảnh từ hoán cảnh bị tình huống trước mắt nhìn ngây người tình huống như thế nào người này tựa hồ so trầm thương sinh càng thêm gấp gáp nhìn xem từ hoán cảnh hoang ngân vội vàng nói ngươi thế nào còn chưa lên a các ngươi chạy khẳng định không có tiểu kim bay nhanh à trầm thương sinh nhìn xem hoang ngân Khóe miệng trong lúc lơ đãng Nhẹ nhàng dương lên Bực này mãnh nhân Có lẽ người khác không biết giá trị của hắn Chỉ là bình thường cường đại tại trầm thương sinh trong mắt Hoang ngân giá trị quả thực là không cách nào đánh giá Từ hoán cảnh một chút sườn sốt một chút Liền thả người nhảy đến tiểu kim trên lưng Tiểu kim gặp ba người tới Gáy dài một tiếng triển khai hai cánh tùy theo Trên đất cây cỏ nhau nhau bị chấn khai Tiểu Kim mang theo ba người, phóng lên tận trời. Trong trước mắt, liền biến mất ở chân trời cùng lúc đó. Đại Hàn Hoàng triều trên triều đỉnh. Hàn Hoàng ngồi tại trên long ỉ, long ỉ một chút tầng thứ nhất. Hàn manh manh lúc này đang ngồi trên đó. Phía dưới, một người mặc màu đen khôi giáp tuổi trẻ tiểu tướng, chính quỳ. Bề hạ, mặt tướng không phủ thánh lệnh. Bắc vực lúc này đã đánh nửa dưới tuổi trẻ tiểu tướng. Tuy nhiên tuổi không lớn lắm. Nhưng là đem uy mười phần trong giọng nói. Mang theo sát phạt vị đạo. những võ tướng bên trong nhiều lần gật đầu. hiển nhiên triều đình này phía trên võ tướng đối với vị này tuổi trẻ nhỏ đem hết sức hài lòng. Hàn hoàng cười ha ha. Lần này. Hoác tướng quân chiếm công đầu. Chấm sắp thoái vị. Hoác tướng quân phong thường. liền chờ đợi tân hoàng sau khi lên ngôi. Nhưng tân hoàng phong thưởng như thế nào họ hoát tiểu tướng cũng không cái gì bất mãn chi sắc Nhất thời dập đầu Tả bệ hạ long ăn hàn hoàng nhìn hàn manh manh liếc một chút Nói ra đã bắc vực bên kia đã hoàn thành Như vậy chọn ngày tốt cả triều rời bắc vực nói xong liền có nội thị phụ sướng nói bãi triều ngô hoàng vạn tuế Vạn tuế, vạn vạn tuế đông vực Cùng đại Mỹ hoàng triều lấy đông đều là đông vực Mà đại hạ hoàng triều Thì là tại đông vực vùng đất Trung ương. Đại hàn Hoàng Triều gặp đại hạ Hoàng Triều. Lại gặp đông hải vực. Bất quá đại hàn Hoàng Triều bên cạnh. Còn có mấy cái tiểu nhân Hoàng Triều. Mà tại đại hàn Hoàng Triều. Rời Hoàng Triều đến Bắc vực sự tình một truyền ra. Đông vực mỗi cái Hoàng Triều. Toàn bộ sôi trào một khi đại hàn Hoàng Triều rời đi. Như vậy. Đại hàn Hoàng Triều vạn lý Sơn Hà. Do ai tiếp nhận bởi vì Đại Hàn Hoàng Triều gặp Đông Hải Vực Ra biển liền có thể đến Bắc Vực Nam Vực Ở trong đó giá trị Không thể đo lường sau đó Đại Hàn Hoàng Triều liền có đối ngoại tuyên bố Đại Hàn Hoàng Triều rời đi ngày Đại Hàn Hoàng Triều Vạn Lý Sơn Hà Tận về Đại Hạ Hoàng Triều ấm vang như Thao Thiên Cử Lãng Tại Đông Vực truyền ra Đại Hạ Hoàng Triều đã đủ lớn Bây giờ Lại thêm đại hàn hoàng triều cương vực. Như vậy, đại hạ hoàng triều tuyệt đối sẽ trở thành đại hạ trong lịch sử cương vực lớn nhất tồn tại. Mà trầm hoàng đối mặt lớn như thế lễ vật chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn. Sau đó liền không có sau đó. Rất nhiều hoàng triều nhao nhao thảo luận. Lần này đại hàn hoàng triều nhưng là cho trầm hoàng một món lễ lớn a cũng không phải sao không nói trước đất đai như thế nào. Cũng là cái kia mờ biển. Đủ để khiến người tâm động. Trầm Hoàng cũng không có cái gì biểu thì sao hai người bọn họ tốt bao nhiêu trong lòng các ngươi không có đếm sao muốn tại bắc vực đơn độc đánh nửa dưới. Chỉ bằng Đại Hàn có thể làm đến sao trong đó khẳng định có Đại Hạ tương trợ. Đúng đấy Đại Hàn Hoàng triều 10 năm này căn bản không có binh lực đóng giữ. Ai trông coi Đại Hàn, ha <cười> ha. Đúng vậy a chúng ta đã từng muốn đánh qua Đại Hàn. Thế nhưng là Đại Hàn ngoại cảnh Vậy mà đóng giữ lấy Đại Hạ Tam Vương Đơn giản có thể nói là Đại Hạ dùng bắc vực chi địa đổi lấy Đại Hàn chi địa Cũng không biết Đại Hàn Hoàng Triều rời đến bắc vực làm gì đông vực bên trong Đại Hạ Hoàng Triều ngày càng cường thịnh Càng có thái tử trầm thương sinh như rồng Cái này đông vực Sớm muộn muốn loạn A Đại hoang Sơn chỗ sâu Đều là lão thủ chọc trời Không thấy nhật quang Một chỗ thiên nhiên thác nước lớn Như ngân hà đổ ngược Quả nhiên là hùng hồn vô cùng lệ theo một tiếng gáy dài thanh âm Còn tại bờ nước chơi đùa điểu thú Nhất thời hoàng sợ tứ tán ra Dường như Có cái gì kinh khủng đồ vật tức sắp ráng lâm đồng dạng Bỗng nhiên Che khuất bầu trời đồng dạng cánh chim chảy rồng ra Đem duy nhất ánh mặt trời chiếu sáng chi địa che khuất bừng bừng kim sắc đại điệu sau khi rơi xuống đất trên lưng trầm thương sinh ba người nhao nhao nhảy xuống trầm thương sinh nhìn quanh một tuần nơi này thật là là bí ẩm đến cực điểm ai như là sinh hoạt ở nơi này hẳn là sao cô đơn a hoang ngân ở bên cạnh nói ra kỳ thực nơi này cũng không cô đơn ngoài mười dặm có một bầy sói bọn họ đều là ta khi còn bé đồng bọn bên kia ngoài năm dặm cũng có thật nhiều sói bọn họ đều là ban đêm xuất hiện ta khi còn bé thích nhất cũng là thấy bọn nó hấp thu ánh trăng giống như trầm thương sinh nhẹ gật đầu không nói thêm lời mà chính là hỏi Cửu huyết tiếp thiên diệp ở đâu hoang ngân nói ra cùng ta đây tới chính ở đằng kia nơi nào đều là chung quanh đây đầu sói lãnh cái chết địa phương Mỗi đến đầu sói muốn thời điểm chết bọn họ đều sẽ tới đó Trầm thương sinh nghe xong Ánh mắt lộ ra đại hỉ, Cùng từ hoán cảnh liếc nhau một cái Cở huyết tiếp thiên diệp cũng là bị máu tới tiêu mới có thể sinh trường Chiếu vào hoang ngân mà nói tới nói chỉ sợ còn không phải vẹn vẹn chín đầu thu máu Trầm thương sinh có chút không thể chờ đợi Một phút thời gian ba người tới một cái sông lớn chỗ Cái này sông lớn thiên nhiên hình thành, mà cái này sông lớn bên trong, lại không phải nước, tràn đầy máu mặc dù là máu, vậy mà không có một tia mùi máu tươi. Ngược lại nhiều hơn một loại cây cỏ mùi thơm ngát, máu bên trong từng mảnh từng mảnh long lân đồng dạng lá cây theo gió lắc lư. Liếc nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy bờ có thể thấy được, cái này sông lớn lớn bao nhiêu đơn giản thành giang lưu đây quả thực có thể gọi là tám trăm dặm hồng hà trầm thương sinh gặp này nhìn không được kích động nói hoang ngân cũng không hiểu nói ra dù sao ta từ phía trên nhìn qua phía trên là nước sạch nhưng đã đến ngọn núi này liền thành cái dạng này nơi này sinh trưởng đồ vật ngươi xem một chút có phải hay không là ngươi muốn trầm thương sinh chỗ nào còn cần xác định a đến cái mùi này Trầm thương sinh thể nổi ba cỗ chân khí, dường như bị trung hòa đồng dạng, biến đến cực kỳ ôn hòa. Mặc dù không có phượng huyết tác dụng lớn thế nhưng là cái này lượng nhiều A trầm thương sinh nhìn xem hoang ngân. Ta có thể ở chỗ này tính dưỡng một chút sao hoang ngân lộ ra rõ ràng răng. Đương nhiên có thể A ta giúp ngươi xem, ai tới quấy rầy ngươi, ta liền đánh chết hắn nói xong. Trầm thương sinh hướng về từ hoán cảnh nói ra chờ ta mấy cái ngày thời gian. Sau đó, trầm thương sinh trực tiếp nhảy vào cái này hồng hà bên trong. Không thấy hắn ảnh hoang ngân chập chập nhìn xem trầm thương sinh bóng lưng. Hắn thật mạnh a cái này hồng hà. Hắn cũng không dám trực tiếp nhảy đi xuống. Trong này màu đỏ nước dính vào trên thân. Rất đau từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. Hoang ngân lộ ra ngây thơ nụ cười đối với từ hoán cảnh nói ra, ngươi sẽ thịt nướng sao vô địch chí tôn thái tử ra mười bảy chương một trăm sáu mươi hắc vũ hóa long thần cung chi thượng đại hoang sơn chỗ sâu ban đêm trăng sáng sao thưa ngẫu nhiên có một chút ánh trăng thông qua cổ thụ um tùm nhỏ xuống ở trên mặt đất một chút ánh trăng tại tản mát lá cây phía trên chiếu giỏi như trên trời tinh là đêm tối. Tăng thêm một phần ánh sáng tại cô tịch trong im lặng, nhiều hơn một phần ôn nhu. Thác nước treo lơ lửng ở trong màn đêm, một mình ngâm sướng. Vách núi một bên khác, một đầu dòng sông màu đỏ ngòm dậy sóng rung động. Bên bờ, một tòa lửa chạy đùng đùng vang lên thỉnh thoảng còn có mùi thịt bay tới. Đống lửa đến cách đó không xa. Trong đêm tối, từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt nhìn chằm chằm trước đống lửa hai người. Một người mặt lấy ra thú, không chút kiêng kỵ miệng lớn cắn thịt nướng, khóe miệng chảy xuống sầu, một cách khác. Thì là một vị áo tơ trắng nữ tử. Áo tơ trắng nữ tử không có sống mặt lấy ra thú một dạng như thế ăn. Mà chính là nhẹ nhàng kéo xuống một miếng. Chầm rãi để vào trong miệng. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Tất cả đều là. sói A hai người này chính là hoang ngân cùng từ hoán cảnh. Hoang Ngân nhìn thấy từ hoán cảnh càng không ngừng nhìn bốn phía. Kéo xuống một khối lớn thịt. Thả ở trong miệng cắn. Nói ra. Đừng sợ. Bọn họ sẽ không tổn thương ngươi. Hoang Ngân hướng về phía bầy sói cười hắc hắc. Nói ra. Bọn họ tốt nhiều đều là cùng ta cùng nhau lớn lên. Đều là ta bằng hữu. Những thứ này thịt nướng ngươi còn ăn không. Hoang Ngân chỉ hỏa trên kệ. Một cách đã nướng chín đại sơn dê Từ hoán cảnh lắc đầu Nói ra ta những thứ này đã đủ rồi Ăn không được nhiều như vậy Hoang Ngân gật đầu cười Cầm lấy cái kia nướng chín đại sơn dê Hướng về bầy sói hoang ra Bọn họ cũng đã lâu chưa từng ăn qua thịt nướng Ta sẽ không nướng nói xong Hoang Ngân tiếp tục hắn thịt nướng Từ hoán cảnh nhìn về phía Hồng Hà Từ khi trầm thương sinh tiến vào Hồng Hà bên trong bây giờ còn chưa có ra tới một lần nhưng tuyệt đối không nên gặp phải ngoài ý muốn à, từ hoán cảnh thấp giọng nói hoang ngân tại miệng lớn cắn xé thịt nướng tự nhiên không có nghe được từ hoán cảnh nhưng là hoang ngân lại không phải người ngu nhìn thấy từ hoán cảnh bộ dáng nói ra ngươi cứ yên tâm đi ở trong đó cái gì cũng không có ta cũng không biết xuống dưới qua bao nhiêu lần phía dưới kia còn rất bóng loáng trời nóng nực thời điểm ta đều là ngủ ở phía dưới trầm thương sinh tiến vào hồng hà bên trong sự tình gì cũng không có phát sinh duy nhất có thể nhìn thấy cũng là cái kia hồng hà bên trong cửa huyết tiếp thiên diệp tại dần dần giảm bớt từ hoán cảnh coi là trầm thương sinh chỉ cần một chiếc lá hoặc là vài miếng liền đầy đủ lại không nghĩ tới vậy mà lại cần nhiều như vậy kỳ thực trầm thương sinh cũng không nghĩ tới hồng hà lòng đất rộng lớn lòng sông đều là từ đá xanh làm nền mà thành làm trầm thương sinh chân chính nhìn thấy đáy sông về sau cũng là không khỏi hít một hơi hơi lạnh ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc cái này đáy sông chẳng lẽ lại đều là cái này một tảng đá xanh cửa huyết tiếp thiên diệp vô căn chỉ ở máu bên trong sinh trường Thế nhưng là, làm trầm thương sinh chân chính xâm nhập đáy sông về sau. Vậy mà phát hiện, phía dưới này, cũng có rất nhiều, đơn giản thành lâm, căn bản không nhìn thấy bờ. Cách này cần bao nhiêu năm mới có thể hình thành. a trầm thương sinh chính mình lấy được thông tin bên trong nói, cửa huyết tiếp thiên diệp tề nam hình thành. Bởi vì vô căn, cần máu tươi tưới nước. Lại muốn trăm năm thế gian mới có thể thành hình. Cái này trăm năm ở giữa còn không thể lọt vào những sinh vật khác phá hư. Có thể nói điều kiện này. Rất khó nhưng là. Lúc này trầm thương sinh muốn hét lớn một tiếng. Tại trước mắt mình những thứ này cỡ huyết tiếp thiên diệp. Như thế số lượng. Đủ để trấn áp trong cơ thể mình tất cả không thích sau đó. Trầm thương sinh tại đáy sông đá xanh ngồi xuyết bằng. Về phần hô hấp trầm thương sinh cấp độ này, dưới đáy nước một ngày một đêm, không có chút nào sự tỉnh. Thật coi thần cung cảnh thực lực là dưa chuột A một khi bước vào thần thông cảnh. Vó học khắc họa tại cốt cách phía trên. Cả người liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một thân chân khí, đủ để trèo chống một người sinh cơ. Đây cũng là vì thần thông cảnh về sau tuổi thọ của con người sẽ tăng trưởng nguyên nhân. Cốt cách trọng sinh, máu đúc thần thể tuy nhiên không đạt được trong thần thoại khủng bố như vậy. Thế nhưng là, sống hai ba trăm năm, vẫn là không thành vấn đề. Quân không thấy đại hạ hoàng triều tướng ra, đều muốn hai trăm tuổi, không thấy chút nào vẻ mệt mỏi. Cũng là luyện võ nguyên nhân. Càng là bởi vì cảnh giới cao thâm duyên cớ. Đây cũng là thế nhân vì cái gì nóng lòng như vậy tại luyện võ, đương nhiên, người nghèo, luyện võ vẫn là số ít. Nếu không Một cái hoàng triều Chỉ có thể như vậy một chút thiên binh trung quy đến cùng Luyện võ cần tư nguyên Tư nguyên Thì là rất cần tiền không có những thứ này Vạn sự đều yên trầm thương sinh nam chinh bắc chiến Sau cùng cắt đất bồi thường thủy chung là số ít Cắt đất tuy nhiên cũng là tiền Nhưng là tới trầm Căn bản không có thời gian đến trèo trống không trầm thương sinh Dưới chứng các bộ thiên binh tiêu hao năm đó thất quốc liên quân bị trầm thương sinh đánh bại về sau trầm thương sinh yêu cầu bồi thường đều có thể sánh ngang hai cái hoàng triều tiền tài có thể thấy được thiên binh tiêu hao lớn bao nhiêu hồng hà phía dưới trầm thương sinh đem từng mảnh từng mảnh như vảy rồng đồng dạng lá cây màu đỏ để vào trong miệng về phần trầm thương sinh vì cái gì tại hồng hà phía dưới cái này thế nhưng là không biết bao nhiêu hung thú huyết dịch tinh hoa cũng là những tinh hoa này tại tự dưỡng lấy cửa huyết tiếp thiên diệp trầm thương sinh thể nội công pháp không ngừng vận chuyển chu kỳ từng đạo từng đạo chân long khí tại trầm thương sinh thể nội gào thép không ngừng trong đó phượng huyết hóa thành phượng hoàng ngay tại tiêu trừ chân long khí làm cửa huyết tiếp thiên diệp vào cổ họng về sau bỗng nhiên, trầm thương sinh thân thể chấn động, trầm thương sinh thể nội, cửa huyết tiếp thiên diệt hóa thành một đạo đỏ như máu dòng nước lũ, vọt thẳng hướng chân long khí đem chân long khí vườn quanh bắt đầu, từ từ thẩm thấu, cho đến thật trong long khí, xuất hiện màu đỏ, mà lúc này chân long khí tựa hồ không có khí lực một dạng, dần dần vững chắc xuống, trở về đan điền trầm thương sinh cảm thấy như thế, sắc mặt vui vẻ. Quả nhiên hữu dụng trầm thương sinh đồng thời tiếp tục hấp thu trong nước sông chân khí màu đỏ. Một chút chân khí màu đỏ tiến vào trầm thương sinh trong da. Trầm rãi tại tăng cường trầm thương sinh cường độ thân thể bỗng nhiên. Trầm thương sinh hai mắt một vàng một bạc. Nguyên lai like là dạng này trầm thương sinh có thể cảm nhận được chân khí màu đỏ kia. Tại cùng thân thể của mình dung hợp. Mà dung hợp về sau. Liền là thân thể của mình. Đang chậm rãi biến cường trách không được hoang ngân thân thể mạnh như vậy. Nguyên lai like đều là cách này hồng hà tác dụng A mỗi đến mùa hè. Hoang ngân cũng sẽ ở cách này hồng hà phía dưới ngủ. Bao nhiêu năm lặp đi lặp lại. Hoang ngân thân thể trong im lặng bị chân khí màu đỏ này rèn luyện. Mới có hiện tại cường độ trầm thương sinh vấy tay một cái chính là vài miếng cổ thuyết tiếp thiên diệp bay tới trong tay mình, sau đó nhai nát, nuốt xuống. Không biết bao lâu trôi qua. Tại trầm thương sinh mở mắt thời điểm toàn bộ đáy sông đã kinh biến đến mức hắc ám, không có một tia hoang mang. Đương nhiên, trầm thương sinh trong mắt kim ngân nhị sắc. Là cái này đáy sông duy nhất ánh sáng như thế. Hẳn là đổ đi trầm thương sinh trong con người. Lộ ra vui sướng. Chuyến này cũng không có đến không. Có thể nói, lần này trầm thương sinh kiếm lời lớn. Cảm thụ được trong cơ thể mình chưa từng có như thế tràn đầy qua chân khí, trầm thương sinh phun ra một cách bạch khí. Vậy mà trực tiếp đem lượng nước chảy trầm thương sinh nghiêm sắc mặt. Như vậy, đột phá đi trầm thương sinh thể nổi. Chân khí dòng nước lũ. Đột nhiên phát sinh biến hóa một tầng màu đen. Dần dần xuất hiện quấn quanh lấy trầm thương sinh. Xương mù màu đen dần dần hóa long giống ta có một giấc mộng nghĩ.